Chương 1170 Độc Bộ Thành Tiên Tiêu Kính Phong Hầu Liệt tại đây hạn g đô trong vòng ta mặc dù không tốt trực tiếp đem ngươi giết chết bất quá phế bỏ ngươi một thân tu vi ngươi cũng mặc làm khó dễ được ta mười tức thời gian hay không giao người ta muốn nghe đến ngươi trả lời thuyết phục nếu không đừng trách ta dưới ngoan thủ giải quyết trước này đó Kim Đan Tu sĩ quân trận phiền toái Lục Tiểu Thiên lại nhìn về phía Trấn yêu tháp dưới Hầu Liệt bình tĩnh nói. ta bất quá là đem hai cái tiểu bối ở lại quý phủ làm khách. tại sao g i a m vừa nói nói sau ta thân là tiên triều trọng thần khởi là ngươi nói phế có thể phế. h ầ u liệt mạnh mẽ ngăn cản dừng trấn yêu tháp trọng áp nỗ lực đáp lại đến lãng phí thời gian. lục tiểu thiên lắc đầu trấn yêu tháp hoa quan g lại lóe lên phốt h ầ u liệt thần tình trướng hồng một nguồn máu tươi phun ra trên đỉnh đầu bảo tháp lại hạ lạc một nhịp. mới vừa rồi suýt nữa chống đỡ không được bị áp ghé vào đất chính là nhiều như vậy người vây xem dưới hầu liệt đâu không dậy nổi này mặt răng nanh một trắng nhìn thấy lục tiểu thiên ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng hận ý thân hình lay động cũng kiên trì không ngã chính là hầu liệt tính tình kiên nghị dưới chân mặt đất cũng kiên trì không được cứng rắn thạch chuyên xuất hiện từng đạo vết trạng ở trấn yêu tháp trọng áp chế hầu liệt song tất cũng bắt đầu lâm vào đi vào phụ thân phía trước còn có vài phần kiều hoành hầu tích vũ nhìn đến phụ thân bị trấn áp ở trấn yêu tháp dưới không thể động đậy mắt thấy liền bị phải ép vào trong lòng đất hầu tích vũ không khỏi bi thiết một tiếng thật can đảm thế nhưng thiện sớm trấn v i ễ n tướng quân phủ ở hạng đô trong nghề hung ta thật muốn nhìn người có mấy vài cân mấy lượng một loại hét to tiếng vang lên tiếng gió kêu to thanh ảnh như cực nhanh mà đến một loại hình cung thanh nhận lập tức chém tới trấn yêu tháp vũ muội đừng sợ Cha ta tới rồi, thế tất hội thu thập này c ù n g nhân. Một người m à y kiếm mắt sáng nam tử mặt sau rớt ra không ít, lúc này mới đã tìm đến. Cao giọng hướng hầu t í c h vũ hô, hướng c a Hầu t í c h vũ nhìn đến người tới tiêu dương, nhất thời hốc mắt đỏ lên, trên mặt một bộ đại chịu ủy khúc bộ dáng. Bá phụ cùng hướng c a cần phải thay gia phụ làm chủ, vũ nguội yên tâm, định sẽ không làm cho này c u n g đồ sống khá giả. Tiêu dương cầm hầu t í c h vũ thủ, an ủ i nói. Hầu liệt rất là nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng kiên trì đến tiêu kính phong đuổi tới. Này tiêu kính phong dứt bỏ là tiêu gia gia chủ chi đệ không nói, bản thân thực lực cũng là tương đương rất cao. Nguyên anh trung kỳ cường giả ở hạng đô trong vòng cũng là tiếng tâm lừng lẫy. Trước mắt này ngân phát tu sĩ danh điều chưa biết, cho dù thực lực so với hắn mạnh hơn một ít, có đúng không thượng thành danh nhiều năm tiêu kính phong cũng khó có thể được hảo, huống chi tiêu kính phong sau lưng. chính là khổng lồ tu tiên gia tộc, chưa chiến thường nhân liền đã tâm kiếp ba phần, chính là làm cho hậu liệt buồn bực chính là liền xem như tiêu kính phong tới rồi, trên đỉnh đầu trấn yêu tháp áp lực chút không thấy yếu bớt, ép tới hắn ngay cả nói chuyện đều khó khăn. đặt ở hậu liệt trên người trấn yêu tháp nở rộ ra một loại tấm màn đen, đem chém tới phong nhận bao vây đi vào, bên trong một trận rung động, phong nhận cùng mới vừa rồi bạo khởi hắc quan đồng thời xa di với vô, xem ra. các ngươi một đôi thân gia là tính toán sóng vai tử thượng, bất quá ta có mấy vài cân mấy lượng, bằng các ngươi hai cái còn xưng không được. lục tiểu thiên nhìn lướt qua bôn sát tới được tiêu kính phong liếc mắt một cái nói, hảo cuồng vọng tiểu tử, dám kinh h thị ta tiêu gia, ngươi vẫn là điều thứ nhất. tiêu kính phong nhất thời hai mắt thanh ảnh thật mạnh, hoa râm râu tóc g i â động, toàn thân tứ sườn cuồng phong gào thét, bốn phía này đê d a i tu sĩ nhất thời thân thể một trận lay động. bị này cự đại sức gió lan đến, suýt nữa bị quát đi. nhìn nhau hoảng sợ dưới, đều tự về phía sau bạo lui. công chúa, chúng ta cũng sau này lui một ít. viên cương có chút không thể chịu được kính, vội vàng hướng hạng liên nhi nói. hạng liên nhi một đôi mắt đẹp trong được phải tia sáng kỳ dị liên tục. nghe nói đến viên cương khuyên bảo, gật đầu, theo mọi người cùng nhau lui về phía sau. tiêu kính phong đang nói hơi lạc, bóng người chợt lóe, hóa thành một loại nhàn nhạt thanh quang. biến mất ở không khí bên trong đó là hầu liệt này nguyên anh sơ kỳ tu sĩ lấy mắt thường thị chi thế nhưng cũng bắt giữ không đến tiêu kính phong vận động quỷ tích về phần trấn viễn tướng quân bên trong phủ này đang xem cuộc chiến kim đan g tu sĩ làm ngay cả cái ảnh đều thấy cũng không như thế nào rõ ràng vũ muội đây là gia phụ tu tập nhiều năm đã tiếp cận đại thành phong ảnh thuật không chỉ có tốc độ kỳ mau cùng giai tu sĩ khó có thể tiếp tế được với uy lực cũng không giống bình thường trước mắt người này dám mạo phạm tướng quân phủ, thả giữ nhà phụ như thế nào giáo húng h ắ n tiêu dương an u i hầu tích phủ đạo, bá phụ không hổ là tiêu gia trụ c ộ c vững vàng, ta ngay cả cái bóng dáng đều nhìn không tới, nói vậy thu thập người này không nói chơi. hầu tích phủ gật đầu cùng nhận thức nói, chỉ sợ vị tất, vị này ngân phát thanh bối ở hạng đô tuy là thanh danh không hiện, thực lực cũng cường phải kinh người, ở này trong tay có hại người cũng không chỉ một hai cái, chính là bởi vì một ít nguyên nhân. cũng không có truyền khai thôi. Nếp thần lắc đầu nói, hắn là nếp sĩ chiêu đứa con. Từ lúc vài năm tiền, hắn phụ thân còn có tiêu kính minh, tận mắt đến hạn g vũ trạch bị người này sử dụng kiếm trận vây khốn. Nếu không có phụ thân cùng tiêu kính minh đuổi tới, chỉ sợ hạn g vũ trạch kết cục tham ưu. Chính là hạn g vũ trạch không mặc mũi chung quanh đường hoàng, phụ thân nếp sĩ chiêu cũng vẫn chưa hướng ra phía ngoài lộ ra. Chẳng qua hắn làm nếp sĩ chiêu đứa con cũng nghe nói một ít. gia phụ đã đánh bại nguyên anh tu sĩ cũng không phải một hai cái trước mắt này vô danh hạng người tuyệt không chính là gia phụ đối thủ tiêu dương vẻ mặt ngạo nghễ nói nếu tiêu công tử tin tưởng như vậy kia liền mỏi mắt mong chờ đi miếp thần khẽ cười một tiếng trước mắt hoàn toàn bị trong sân nguyên anh tu sĩ hấp dẫn chính là tiêu dương lời còn chưa dứt trên mặt liền lộ ra một bộ kinh ngạc ngay sau đó một bộ tức giận huyền sợ hãi lần lượt thay đổi thần sắc chỉ thấy mới vừa cùng còn vô ảnh. đi vô tung đem kia vô danh ngân phát nguyên anh tu sĩ vây ở chính giữa tiêu kính phong thân thể một cái lão đảo về phía sau ngã phi hơn 10 trượng xa mà nhanh tiếp quan nhân diện mà đến số tôn quan hoa lưu màu bảy tầng bảo tháp một trứng tiếp theo một tràng này đó đang xem cuộc chiến nhân tài biết mới vừa rồi đối phó hậu liệt này ngân phát nguyên anh tu sĩ thế nhưng chính là vận dụng một tiểu bộ phân thủ đoạn mà thôi đó là tiêu gia nguyên anh lão tổ tiêu kính phong không đánh với mấy người hiệp liền cũng bị lão đảo đánh lui trước mắt này ngân phát thanh niên tu sĩ không khỏi cũng quá quá nghe rợn cả người một chút tiêu kính phong phong ảnh thuật tuy rằng bị đối phương phá điệu hơn nữa đánh lui nhưng thật ra vẫn chưa bị thương chẳng qua nhìn về phía lục tiểu thiên trong ánh mắt khó tránh khỏi mang theo vài phần cũng không mặc niệm thần sắc hắn phong ảnh thuật vẫn là lần đầu tiên bị đại tu sĩ dưới người như thế sạch sẽ lưu loát phá giải lục tiểu thiên ánh mắt bình tĩnh không có chút đắc ý vẻ Tiêu Kính Phong này phong ảnh thuật quả thật không giống bình thường, chính là lại dùng sai lầm rồi địa phương. Nếu là này sử dụng phòng thủ, Lục Tiểu Thiên trong lúc nhất thời muốn đ ề hạ Tiêu Kính Phong quả thật không dễ dàng. Khả Tiêu Kính Phong cũng sử dụng tiến công, khi gần lại đây, Lục Tiểu Thiên nguyên thần thắng được Tiêu Kính Phong không ít. Hơn nữa này hai năm cùng hạng cùng đấu pháp không dưới trăm thứ, Phong Phú cực kỳ kinh nghiệm chiến đấu cũng không phải là đến không. Này Tiêu Kính Phong ở nguyên anh trung kỳ trung thanh danh lại vang lên. thủ đoạn cùng hạng c u n g đánh ra kém không ngừng một tầng thứ tuy rằng đối phương cảnh giới so với lục tiểu thiên còn muốn cao hơn một tầng khả lục tiểu thiên đánh với quá cường giả trung so với tiêu kính phong mạnh hơn đã vượt qua một chưởng chi số chương 1171 độc bộ thành tiên cùng ung kéo đến thực lực không kịp chính mình chưa nhiều ít thử liền áp dụng công kích phương thức mới giao thủ chẳng sợ không có bị thương bất quá tiên cơ đã mất lục tiểu thiên mỉm cười điều động mặt k h á c ngũ tòa trấn yêu tháp nhìn quanh với tiêu kính phong bốn phía bốn phía đã hóa thành một mảnh biển lửa thanh s ắ c phạm la linh hỏa một trận mãnh liệt tiêu kính phong đang muốn ra sức ngăn cản bỗng nhiên kêu thảm thiết một tiếng sắc mặt một mảnh trắng bệt nhìn thấy lục tiểu thiên ánh mắt một mảnh hoảng sợ thần sắc mới vừa rồi phong ảnh thuật bị phá thì cũng không sao khả vào lúc này tiêu kính phong lại có thể rõ ràng cảm nhận được kia thanh s ắ c phạm la linh hỏa trung thế nhưng có thể tùy thời d i ệ t giết hắn tồn tại này cả kinh chính là không phải là nhỏ, không chấp nhận được hắn có bao nhiêu ngăn cản lực loại cảm giác này chỉ có đối mặt này đại tu sĩ khi mới có quá phụ thân tiêu bá phụ người thế nào lúc này tiêu dương cùng hầu tích vũ nhất thời đều trợn tròn mắt nhìn thấy trong sân tiêu kính phong cùng hầu liệt sắc mặt bụi bại chính là lấy bọn họ cảnh giới cho dù là bàn quan cũng muốn cách đại đoạn khoảng cách mới sẽ không bị ngộ thương đến đối với giữa sân ba người đấu pháp cũng chút trợ giúp không đến dừng tay gia phụ chính là là tiêu gia nguyên lão người dám thương gia phụ đó là cùng cả tiêu gia là địch tiêu dương t ự biết lấy thực lực của chính mình liền xem như đụng tới kia thanh sắc linh hỏa cũng muốn bị cháy sạch hồn phi phách tán lúc này có thể dựa vào cũng chỉ có tiêu gia ở cả hạng quốc hiển h á c uy danh trước mắt người này tuy rằng thực lực mạnh mẽ tuyệt đối cũng không biết là người nào gốc sáng sổ chui ra tới người thế nhưng chưa bao giờ kiến thức quá chẳng sợ thực lực cường một ít dám hướng cả tiêu gia để móng vuốt có này phân đảm lượng người cũng không nhiều như thế nào gần nhất liền gọi đánh gọi sát hiện tại đánh không lại đã nghĩ dùng gia tộc áp người lục tiểu thiên c h â m chọc quét bị trấn áp ở tháp dưới hầu liệt cùng tiêu kính phong liếc mắt một cái nói hầu liệt cùng tiêu kính phong nhất thời thần tình t r ư can sắc chính là lúc này bị lục tiểu thiên trấn yêu dừng cũng tìm không thấy nhâm hà thoại đến phản bác các hạ tuy rằng thực lực mạnh mẽ tuyệt đối khả một người lực chẳng lẽ thực dám cùng tiêu gia chống đỡ không thành? nếu là thức thời như vậy dừng tay thượng có hòa giải khả năng h ầ u liệt trên mặt hiện lên một mảnh thanh khí thành danh đến nay hắn khả chưa bao giờ chịu quá hôm nay như vậy khuất nhục ngọc tâm công chúa việc này ngươi cũng có phân bản tướng quân chính là tiên triều trọng thần ngọc tâm công chúa ngươi là hoàng tộc hậu duệ quý tộc lúc này ta chịu này đại nhục ngọc tâm công chúa ngươi chẳng lẽ có thể khoanh tay đứng nhìn? Hầu liệt thanh âm vẫn q ư ớ c nhìn về phía hạng liên nhi này lục lục tiền bối trước đó ta cũng không biết hạng hoa cùng ngư tiểu kiều chịu lục tiền bối cố phất việc này sợ là có chút hiểu lầm không biết có không thả ở hầu tướng quân cùng tiêu tiền bối hạng liên nhi lúc này của t r ư n g dũng khí hướng lục tiểu thiên nói thành ngươi hiện tại đã biết đem người thả đi ra lục tiểu thiên nói xem ra ngươi còn không có nhận thức đến chính mình tình cảnh. đem ta phía trước trong lời nói trở thành là gió thoảng bên tai. Lục Tiểu Thiên đạm vừa nói, thân chỉ bắn ra một loại phiêu vật kiếm khí lập tức chém về phía Hầu Liệt Đan g Điền. Phốt. Hầu Liệt kinh hãi dưới, muốn ngăn cản, rồi lại ra phủ trên đỉnh cực hắc thánh thiên trấn yêu tháp ép tới lại cả người k ẻ o kẹt rung động, lại phun ra một n u ụ n máu tươi. Hầu Liệt trong lòng đại hận, này bảy tầng bảo tháp cổ quá dị thường, bị này hắc quan tạo trung trọng áp dưới, hắn đúng là thoát thân không được. dừng tay phong duệ kiếm khí tập thể đã nhập thịt ba phần khoảng cách nguyên anh cận đều biết tất xa vừa mới tu phải nguyên anh hầu liệt lúc này r ố t cục sợ hãi lên hắn quyền thế cùng địa vị khả toàn bộ đều là thành lập thực lực của chính bình thường cho dù là cùng tiêu gia đám hỏi tiêu gia cũng bất quá là xem ở hắn thực lực khả kỳ tiến bộ không gian pha đại phân thượng một khi hắn nguyên anh bị hủy cũng hoặc là đã bị thương nặng ngã xuống đến kim đan cảnh Tiêu gia cũng sẽ không bởi vì đám hỏi quan hệ đối hắn nhiều xem một cái. Cuối cùng một lần cơ hội, đem hạng hoa cùng tiểu kiều giao ra đây. Nếu không cho dù là phế đi ngươi, ngươi cho là tiêu gia sẽ vì một cái phế nhân thay suốt đầu. Lục tiểu thiên thần thức vừa động, kia đạo kiếm khí đình chỉ, thật lớn khẩu khí, một loại sắc nhọn thanh âm vang lên, cầm đầu một cái dáng người nhỏ gầy tóc hoa râm, ánh mắt phá lệ sáng người nam tử phá không mà đến. mặt sau một cái trung niên nam tử hình thể khôi ngô khả tướng mạo âm nhu cùng thể trạng nhìn qua hơi có chút mâu thuẫn chẳng qua người này nhìn xem lục tiểu thiên cũng sắc mặt lạnh lùng mặt tông sư cứu ta hầu liệt nhìn đến dáng người nhỏ gầy tóc hoa râm lão giả sắc mặt vui vẻ nguyên bản hắn đã mau phải chịu thua lúc này nhưng thật ra chưa đem lục tiểu thiên uy hiếp lại để ở trong lòng hạng liên nhi gặp qua mặt tông sư hạng liên nhi nhìn đến này mặt chim thanh mang theo mặt khác một gã nguyên anh lão tổ tiến đến khu thân hướng mặt chim thanh thi lễ hạng đô bên trong nguyên anh tu sĩ cũng là không ít hạng liên nhi tuy là vãn bối bất quá bản thân tu luyện thiên phú thật tốt bị sắc phong là ngọc tâm công chúa nhưng thật ra không cần quá mức kiên kỵ này nguyên anh lão tổ chẳng qua mặt chim thanh người này tuy là gần đây đột phá không lâu khả hậu tích b ạ c phát ngắn ngủn h năm thời gian liền đã thanh danh thức khởi làm cho không ít luyện đan tôn g sư t h á n g phục. Đối với giống như vậy luyện đan tôn g sư nhất là này tiến g cảnh pha mau hạng liên nhi đó là hoàng tộc công chúa tôn sư hướng này hành lễ người bên ngoài cũng không cảm thấy được sẽ có cái gì. Ân Ngọc Tâm công chúa quả nhiên người cũng như tên không chỉ có lan tâm huệ chất hơn nữa khiêm tốn có lễ. Mặc Chim Thanh lão trầm cẩn thận gật đầu. m ặ t Bá Bá may mắn ngươi tới phải đúng lúc nếu không phụ thân sẽ bị này tặc tử đ ã thương. người này cường sấm ta tướng quân phủ động thủ đã thương người rất vô lễ còn thỉnh mặt bá bá thay gia phụ chủ trì công đạo hầu tích vũ nhìn đến mặt c h i m thanh tiến đến như phùng đại xá mặt chiếm dài đ á y không cao khả không chịu nổi thân phận của hắn địa vị bình thường nguyên anh tu sĩ nào dám không để cho hắn mặt mũi hiền chất nữ yên tâm lấy ta cùng với phụ thân ngươi giao tình quả quyết sẽ không ngồi yên không lý đến mặt c h i m thanh trấn an hầu tích vũ một câu Ánh mắt sắc bén quét về phía Lục Tiểu Thiên, rõ như ban ngày dưới cường sấm trấn viễn tướng quân phủ đã thương hầu tướng quân, còn có Tiêu h u y n h các hạ ý muốn như thế nào? Nhìn ngươi lạ mặt, hay là không biết hiểu cái này đều nội quy cũ không thành, hầu liệt giam Đông Phương Tiên sinh đồ đệ cùng vãn bối một chuyện, lại như thế nào giản? Hay là chỉ cho các ngươi châu quan phóng hỏa, không được dân chúng đốt đèn, huống chi chúng ta còn không phải bình thường dân chúng. nếu không hôm nay việc còn không cũng bị các ngươi đổi trắng thay đen khi dễ tới cùng xa xa một loại bóng trắng như lăng ba tiên tử đằng vân mà đến đúng là quận vương phi vu nhã hạng hoa thân là ta quận vương phủ thế tử ngư tiểu kiều lại là bản quận vương phi nghĩa nữ khởi là các ngươi nói giam có thể giam chính là một cái quận vương phi cũng dám ở lão phu trước mặt nói ẩu nói tả không biết trời cao đất rộng mặt chim thanh một bộ lão thần tự tại bộ dáng chút không đem vu nhã để vào mắt chính là vu nhã n g ư ơ i thân là quận vương phi liền không cần cả ngày cùng này vô danh giả háng i ả o đến cùng nhau bằng bạch bại hoại ta hoàn thất thanh danh dài t r ữ mặc dù tu luyện khắc khổ một ít rất ít ra ngoài khả n g ư ơ i phải chú ý một ít một loại quen thuộc thanh âm vui sướng khi người gặp họa truyền đến trở nên đó là hai năm nhiều tiền bị lục tiểu thiên thu thập một chút hạng vũ trạch hạng vũ trạch nguyên bản chính là đi ngang qua nơi đây mới đầu nhìn đến có người đánh nhau chưa phát hiện là lục tiểu thiên dù sao lúc ấy cùng hắn đấu pháp người sử dụng chính là kiếm trận chẳng qua hắn dù sao cũng là nguyên anh trung kỳ vu nhã xuất hiện làm cho hắn nhận ra lục tiểu thiên chương 1172 độc bộ thành tiên giáo huấn trước mắt trường hợp như vậy náo nhiệt lục tiểu thiên chọc tới h ầ u liệt này tân tấn nguyên anh tu sĩ thì cũng không sao không nghĩ tới trực tiếp đem tiêu gia xả tiếng vào cái này cũng chưa tính xem tình hình h ầ u liệt cùng lúc này mới thành danh không bao lâu nhưng ở luyện đan giới cũng hết danh hiển hết mặt chim thanh giao tình phỉ thiển lục tiểu thiên thế nhưng đồng thời đắc tội nhiều người như vậy này mặt chim thanh người khác không rõ ràng lắm hạng vũ trạch cũng biết rõ ràng bất quá bị vân nhai bán đấu giá hội số tiền lớn mời chào luyện đan tông sư lần trước lục tiểu thiên lực áp hắn thế nhưng đồng thời xuất ra t r ú c thanh tuyền cùng mang tiêu gia chủ tính vật ép tới hắn đều cơ hồ khó có thể x u y ể n phải quá khí đến khả đó là kỳ thật lực mạnh mẽ lại như thế nào hội so với được với mặt c h i m thanh đối với vân nhai đấu giá hội tầm quan trọng trận này trò hay chính là càng ngày càng có ý tứ hạng vũ trạch cùng lục tiểu thiên có hiềm khích trước đây thấy ở nhã ra tiếng chút không có gánh nặng bỏ đá xuống giếng hạng vũ trạch thân vương tôn sư tới lúc nào cũng học được cùng này dưới tam l ạ m giống nhau i ọ n g lúc trước ngươi trăm phương nghìn kế nghĩ muốn đem ta thỉnh đến thân vương phủ đi không quận vương phi không bán ngươi này mặt mũi hiện tại ngươi cũng chỉ có thể tự tiêu khiển, tự nhạt nói vài câu toan nói xong, vu nhã lại sao lại bị hạn g vũ trạch nói mấy câu khó dừng, Kinh phiu ê phiu ê vài câu, liền chen nhau ép buộc phải hạn g vũ trạch sắc mặt trầm xuống. hôm nay cái còn thật sự là náo nhiệt, bất quá quận vương phi, đừng nói ngươi chính là tại đất phương thượng có chút lực ảnh hưởng, đó là tại đây hạng đô trong vòng thân vương phi, có thể vào phải lão phu pháp nhãn cũng bất quá một hai người mà thôi. hôm nay việc này ngươi không thể xuất thủ. mặt chim thanh cũng bất quá mới nguyên anh sơ kỳ l u ậ n tập hơi thở thậm chí so với vu nhã còn muốn nhược thượng một đường nói lên thoại đến cũng vẽ người lớn hoành cứu bất quá mặt chim thanh chỉ vừa vặn tu luyện tới rồi nguyên anh kỳ ở phần đông luyện đan công sư bên trong tu vi đã xem như thượng thừa làm một cái luyện đan công sư tự nhiên không cần phải dùng đấu pháp thực lực đến so đo hắn lực ảnh hưởng chạy nhanh thả hầu tướng quân cùng tiêu huynh phản bác hoàng vu nhã mặt Chim Thanh lại lớn tiếng nhìn thấy Lục Tiểu Thiên nói, nếu không hậu quả ngươi thừa nhận không dậy nổi, x ả o thật sự, ta nhưng thật ra rất muốn nhìn xem ngươi nói hậu quả là cái gì. Lục Tiểu Thiên đáp lại mặt Chim Thanh một câu, lại quét hậu liệt một cái, xem ra ngươi là đ m của ta Thoại đ ư ơ n g gió Thoản g bên tai tu luyện đến nay, nhưng thật ra không dễ dàng, đáng tiếc. Lục Tiểu Thiên hơi hơi một d ụ c đặt ở hậu liệt trên người Trấn yêu tháp hoa quan lại lóe lên. sớm đã tin bị lực tẩn hầu liệt trong mắt một mảnh hoảng sợ vẻ không nghĩ tới nhiều như vậy người đang tràn tình huống lục tiểu thiên cũng dám thật sự động thủ một cổ mảnh liệt pháp lực vọt vào hầu liệt kinh mạch trong vòng bạo ngược hướng này nguyên anh xâm nhập mà đến dừng tay hầu liệt không nghĩ tới lục tiểu thiên đúng là như thế quả quyết không đợi hắn tới kịp hối hận hầu liệt liền cảm giác được đang điền nội một trận kim đâm dường như đau đớn xâm nhập thể nội pháp lực xa so với hắn pháp lực tinh ranh hơn tinh khiết cô động thêm chi mới vừa rồi đấu pháp tiêu hao không ít lúc này hậu liệt làm sao ngăn cản được chỉ cảm thấy đối phương pháp lực không ngừng xâm nhập nguyên anh trong vòng t ự hồ phải hắn nguyên anh xé rách giống như đối phương đúng là thật sự muốn phế điệu hắn tu vi hậu liệt thần tình kinh sợ đang điền nội đau như đau i ả o trấn yêu tháp lại một áp mà đến hậu liệt nguyên bản khỏe mạnh thân hình ầm ầm bị áp ghé vào đất làm sao còn có trấn v i ễ n tướng quân nửa phần khí độ thật can đảm, hầu lão đệ ngươi yên tâm, ta tuyệt kế sẽ không làm cho người này sống khá giả. Mặc Chim Thanh không nghĩ tới chính mình xuất hiện tình huống đối phương cư nhiên còn dám động thủ, nhưng lại là bị thương nặng hầu liệt Nguyên Anh. Nếu không phải hầu liệt căng cơ hùng hậu, nếu không lúc này Nguyên Anh trực tiếp tán loạn, ngã xuống kim đan cảnh cũng hoàn toàn có khả năng. Mặc Chim Thanh tự đột phá đến luyện đan công sư tới nay. người nào đối hắn không phải khuôn mặt tươi cười đón chào, vân giai đấu giá hội đại tu sĩ trúc thanh tuyền thậm chí tự mình đăng môn tướng thỉnh bình thường nguyên anh tu sĩ đã không bị hắn để vào mắt, cả trước mắt này ngân phát tu sĩ như thế hành vi, tự như từng đạo vang dội c á i tác phiến ở hắn trên mặt mạnh lão đệ còn chờ cái gì cho ta bắt này cuồng đồ tiêu kính phong không cần giống hầu liệt giống như khảo nghiệm của ta tính nhẫn nại. lục tiểu thiên quét bị mặt khác vài tòa trấn yêu tháp trấn áp dừng tiêu kính phong một cái thân thủ dương lên tứ tòa trấn yêu tháp thứ đệ dựng lên cận có một tòa huyền phù với tiêu kính phong đỉnh đầu phía trên thanh sắc ánh lửa từng trận tiêu kính phong nhìn xem lục tiểu thiên vì ứng phó rồi mạnh uy nghiễm điều đi rồi ngủ tòa bảo tháp trúng tứ tòa nhất thời trên người áp lực một kinh chính là kia thanh sắc hỏa m ạ c đánh xuống tiêu kính phong cũng bằng bạch đánh cái trùng mình phía trước hắn cũng chỉ nghĩ đến đây là bình thường linh hỏa dễ thân tự tử lịch qua sau tiêu kính phong rõ ràng này nhìn như lợi hại nhưng không nguy hiểm đến tính mạng phạm la linh hỏa trong vòng là thật có thể thương tập hắn tánh mạng gì đó chẳng sợ này ngân phát tu sĩ ở hạng đô tuyệt kế không dám dễ dàng động hắn chính là nhìn đến hầu liệt lúc này quỳ rạp trên mặt đất thảm tê bộ dáng tiêu kính phong cũng không nghĩ tự mình đi nếm thử chẳng sợ biết rõ đối phương không dám dễ dàng đắc tội tiêu gia như vậy siêu cấp tu tiên gia tộc khả sự tình quan tự thân tu vi Tiêu Kính Phong cũng không tính toán đi mạo hiểm như vậy. Hạng Vũ Trạch nhìn đến tứ tòa trấn yêu tháp phân biệt quanh hướng mạnh nguy hiểm, nhất thời đồng tử co r ụ t lại. Hai năm nhiều năm, hắn chính là tự mình thử qua đối phương lợi hại, kia kiếm trận chi lợi, đó là hắn cũng hơn xa này địch thủ. Lúc này ở đối phương vẫn chưa vận dụng kiếm trận dưới, tế ra cũng mặc khác một bộ thông linh pháp khí, liền đã bị thương nặng hầu liệt, áp chế phải Tiêu Kính Phong ngay cả phản kích tâm tư đều không có. Tiêu Kính Phong tính tình hắn chính là biết được Nhất Thanh nhị sở tuyệt không chính là giống trước mắt như vậy đâu có thoại vai diễn người này làm việc tuy là làm theo ý mình một ít thực lực kinh người chỉ sợ phi đại tu sĩ ra tay đã không đủ để thu thập người này chẳng qua ở trấn áp Tiêu Kính Phong đồng thời lại cùng Vân Nhai đấu giá hội người động thủ một cái Tiêu Kính Phong bối cảnh kinh người một cái mặt chim thanh t r ừ n g mắt tất báo đó là bị thương nặng hầu liệt dù sao cũng là Tiên Triều tướng quân. nhưng thật ra muốn nhìn người này như thế nào x o n g v i ệ c hạng vũ trạch rõ ràng lục tiểu thiên thực lực cũng không trước mắt biểu hiện ra ngoài như vậy đơn giản đó là chính mình gia nhập đi vào cũng không tất được hảo huống hồ hắn cũng không có hứng thú đi tranh lần này hồn thủy vì thế hai tay ôm hung xem khởi náo nhiệt đến h ầ u liệt quỳ rạp trên mặt đất trên không ngừng nguyên anh đã bị thương nặng nếu vô thượng thừa chữa thương đang dược ba năm ngủ tái trong vòng là đừng nghĩ hảo đi lên lục tiểu thiên thân thủ nhất chiêu nguyên bản trấn áp hắn tật hát thánh thiên trấn yêu tháp lăng không bay qua hát quang rung lên liền đã phát sau mà đến trước q u anh hướng mạnh nguyên nhiễm mạnh nguyên nhiễm vẻ mặt âm trầm trong tay một thanh hàng quang t h ứ c lăng không co rúm mặt trên kinh người hàng khí lạnh thấu xương tạo nên một vòng giới sóng g ợ n kia sóng g ợ n bên trong một tia bông tuyết lượng vòng mà rơi song phương đấu p h á p quanh thân trong nháy mắt đã luôn là một mảnh dày đặc tuyết vực đó là v u nhã cùng mặt chim thanh này hai cái tu vi tương đối nông cạn nguyên anh tu sĩ cũng không từ cái r ù n g mình, không tự giác về phía lui về phía sau ra một mảng lớn, mà mặt khác kim đ a n g tu sĩ mấy người phản ứng hơi chậm không hay ho quỷ, đã kêu thảm thiết một tiếng, bị đóng băng thành t h ắ c băng nặng trịch rơi trên mặt đất ngã trái ngã phải. chương 1173 đ ộ c bộ thành tiên điều đình, chẳng qua hàng khí tuy rằng lạnh thấu xương, lục tiểu thiên pháp lực sớm đã tinh thuần vô cùng, đi qua cùng hạng cùng đấu pháp lập lại rèn luyện, đã không thua với nguyên anh trung kỳ tu sĩ. h ố n g chi còn có phạm la chân hỏa hộ thể bản thân lại là thể tu điều này làm cho bình thường tu sĩ kiên kỵ vô cùng trước lúa hàng khí cũng không làm gì được phải lục tiểu thiên mảy may trái lại mạnh n g uy hiểm trong tay hàng quan thước như một cái thanh hắc sắt ti mang ở không trung tràn ra quay không ngừng mà cuột vây công hắn ngũ tòa trấn yêu tháp mỗi lần hàng quan thước cùng linh quan lập lò trấn yêu tháp chạm vào nhau đều giống như đánh vào một tòa rất nặng đại trên núi mặt Hàng quan mạch c ổ tay ẩn chứa trước lúa hàng khí muốn dọc theo trấn yêu tháp leo lên tới bên trong, tổn hại trấn yêu tháp đều bị bên trong linh hỏa khu trục mạnh nguyên nhiễm nhất trương âm nhu mặt càng thêm âm trầm. Hắn hàng quan thước nội trước lúa hàng khí đối người này thế nhưng hoàn toàn không có hiệu quả. Người này vô luận là này số tòa bảo tháp vẫn là này bản nhân đều như tường đồng vách sắt, căn bản là thủy bát không tiến. Hắn này một thân bổn sự đã đánh cái chiết khấu. Đang định hai người đấu pháp khi. hai cái thân ngân giáp nguyên anh tu sĩ mang theo một đội mấy trăm hạng đô cấm quân ở một đại đoàn h ô i bạch sắc mây mù trung bốc lên mà đến cầm đầu một người mày kiếm mắt sáng phi dao ngọc quang mặt sau ngân linh tự sau đầu đáp đến kiên i ữ màu trắng hoa phục tám thất cửu giai phong nghe thú kéo động xa niệm hai gã đồng t í phụng linh đuổi đi tả hữu rất uy phong chính là người này nhìn xem lục tiểu thiên khi đồng tử cũng chợt căng thẳng thầm nghĩ từ mấy năm trước cùng người này từ biệt sau cũng ít có nghe nói đến vậy người tin tức người tới đúng là cùng lục tiểu thiên sinh tử kích đấu quá cũng ngắn mũi hợp tác quá tuyên vương hạng nhất hàng mấy năm cực nhỏ nghe nói đến lục tiểu thiên tin tức hạng nhất hàng nhưng thật ra một chút cũng không kỳ quái hai người giao tiếp mặc dù không tính đặc biệt nhiều khả hạng nhất hàng lại rõ ràng lục tiểu thiên là thật chính hướng đạo nhân trừ bỏ cùng tu luyện tương quan thanh sắc k h u y ể n mã chi lưu sợ là rất khó vào khỏi đối phương pháp nhãn mấy năm không thấy Lục Tiểu Thiên lại hiện thân, thế nhưng gặp phải như thế động tĩnh trận này đánh nhau phát sinh ở hạng đô mặt đất như thế thanh thế, tự nhiên là kinh động hạng đô cấm vệ. Hắn thân là tuyên vương ở hoàng tộc trung thân phận không thấp, việc này liên lụy không nhỏ, liền từ hắn tự mình ra mặt mang đội tiếng đến đàn áp. Chính là hạng nhất hàng không nghĩ tới chính là nháo sự dĩ nhiên là Lục Tiểu Thiên sớm biết như thế, hắn liền không nên lĩnh này phân t ồ i đổi cá nhân đến cũng thế. đối phương chính là biết không ít chính mình bí mật đứng ở này lục tiểu thiên trước người hạng nhất hàng cũng không như thế nào tự tại tuyên vương ngươi tới phải vừa lúc này trấn v i ễ n tướng quân tự dương giam ta quận vương phủ thế tử hạng hoa cùng ta nghĩa nữ không chịu thả người tụ tập mấy người vây công ta quận vương phủ khách khanh còn thỉnh tuyên vương cho ta trường trữ quận vương phủ làm chủ vu nhã tất nhiên là thấy được hạng nhất hàng tuy rằng trường trữ quận vương phủ kia ma quỷ đã qua đời bất quá người bên ngoài cũng cũng không biết nội tình quận vương phủ tốt xấu cũng là danh liệt hoàng tộc bên trong gặp hạn nhất hàng mang đội đã tìm đến vua nhã đầu tiên liền cáo thượng một trạng tuyên thân vương người này trọng thương gia phụ đánh cho bị thương trấn v i ễ n tướng quân phủ kim đan tu sĩ vô tính với hoàn thành trung tác loạn còn thỉnh tuyên vương bắt người này tuyên thân vương hiện giờ tình hình ngươi cũng thấy đấy người này ỷ vào tự thân tu vi hoành hành vô k ỵ còn thỉnh tuyên vương tốt t ố c đem thằng chi với pháp Tiêu Dương cắn răng một cái, cũng hướng tuyên vương chắp tay nói: Hai vị hiện tại dừng tay như thế nào? Nếu bổn vương mang theo cấm quân đã tìm đến, hai vị sợ là đánh không đứng dậy, hạn nhất hàng lập với mây mù bên trong, hai tay bối ở phía sau, dù bận vẫn ung dung nói: Vô quy cũ không thành quy tắc, hạng đô là cái phân rõ phải trái địa phương, nơi đây đều không phải là đấu pháp chỗ, hai vị nếu là ngứa nghề, đại thả lập hạ chiến thư, hạng đô lớn như vậy. kích hợp hai vị đấu pháp vị trí vẫn phải có chính là này trấn viễn tướng quân phủ chính là tiên triều sắc phong nơi nhưng thật ra không nên động võ liền y tuyên vương lời nói mạnh nguyên nhiễm cùng lục tiểu thiên càng đánh càng kinh hãi đối phương đầu tiên là bị thương nặng hầu liệt trấn áp tiêu kính phong này nguyên anh trung kỳ cường giả theo lý thuyết hẳn là tiêu hao không nhỏ khả mới vừa rồi một phen giao thủ dưới chút không cảm giác đối phương kiệt lực ngược lại là hắn hàng quan thước bên trong trước lúa hàng khí đối người này khởi không đến chút tác dụng mạnh nguyên nhiễm tự giác chiếm không được hảo này tuyên vương nhưng thật ra tới vừa lúc đúng lúc lục tiểu thiên nhìn thấy hạng nhất hàng ánh mắt nhưng thật ra có vài phần cổ quái đối với người này tâm cơ trầm phủ hắn đã sớm kiến thức qua hai người gặp mặt hạng nhất hàng làm bộ như chút cũng không nhận thức hắn đại thái cũng là không nghĩ trước mặt người khác cùng hắn nhất lên cái gì c a n hệ ngay cả hạng nhất hàng đều tự mình lộ diện Tướng tất song sinh đã hoàn toàn thành công, chính là không biết kỳ thực lực tăng trưởng bao nhiêu. Bất quá nghĩ vậy hạn nhất hàng dùng song sinh đang sao, cùng kia tuyên vương phi uất trì vũ âm dương nhất thể, bất nam bất nữ, cùng người như thế đứng ở cùng nhau, lục tiểu thiên cũng sẽ cảm thấy được trong lòng không được tự nhiên, đối phương cố ý rớt ra khoảng cách, lục tiểu thiên nhưng thật ra cầu còn không được. Lúc này mạnh nguyên nhiễm tuy là dừng tay, bất quá lục tiểu thiên nhưng không có phóng điệu hầu liệt cùng tiêu kính phong ý tứ. Tiêu Kính Phong vẫn là bị trấn áp ở tháp dưới, h ầ u liệt bên người cũng di động như có như không phạm la linh hỏa, thật to gan. Chúng ta đã dừng lại, ngươi thế nhưng còn không y bất nào không chịu thả người. Mặc Chim Thanh sớm đã xem lục Tiểu Thiên khó chịu tới rồi cực điểm, gặp lục Tiểu Thiên vẫn đang bất vi sở động, không khỏi nổi giận nói: các ngươi bắt người trước đây, ta kia đồ đệ cùng tiểu bối ngay cả cái ảnh cũng chưa nhìn đến, cư nhiên bảo ta thả người. n g ư ơ i này tôn g sư chớ không phải là luyện đan luyện hồ đồ lục tiểu thiên quét mặt chim thanh một cái vẫn chưa đem để vào mắt hảo hảo hảo dám đối với lão phu nói như thế ngươi vẫn là điều thứ nhất sau này hạng đô nội có n g ư ơ i vô ngã mặt chim thanh tức giận đến c ầ m thượng trâu loạn chiến bất quá trước mắt mạnh nguyên nhiễm cũng đấu không lại đối phương trong lúc nhất thời hắn cũng không khả nề hà chỉ có thể nhìn hướng tuyên vương nói tuyên vương ta là vân nhai đấu giá hội t h ủ tịch luyện đan sư đại biểu cho vân nhai bán đấu giá hội tiêu huynh lại là tiêu gia ngôi sao sáng việc này đề tập vân nhai bán đấu giá hội cùng tiêu gia tôn nghiêm còn thỉnh tuyên thân vương thận trọng xử lý việc này xử trí cho nghiêm đâu có đâu có lúc này hạng nhất hàng toàn bộ vô đấu pháp khi đằng đằng sát khí miễn cười gật đầu vị nhân huynh này bị thương trấn v i ễ n tướng quân cùng tiêu huynh khả quận vương phi lại cáo trấn v i ễ n tướng quân giam trường trữ quận vương phủ thế tử này nghĩa nữ trước đây Song phương đều có sai lầm, nhưng thật ra kêu bổn vương không dễ làm nộp. Ta xem không ngại như vậy. Trấn v i ễ n tướng quân trước đ e m kia hai cái tiểu bối phóng xuất, vị này quận vương phủ khách k h a n h cũng thả h ầ u tướng quân cùng tiêu huynh. Mặt sau lại thương lượng như thế nào giải quyết tốt hậu quả? Các ngươi thấy thế nào? Này còn có điểm như là điều đình người ý tứ, h ầ u liệt lấy thương thế của ngươi ba ngày trong vòng, nếu không có khôi phục nguyên anh thương thế thượng đẳng đan g dược hoặc là thiên tài địa bảo. ngươi sẽ thấy làm hồi ngươi kim đan g tu sĩ đi. Lục tiểu thiên nhìn lướt qua hầu liệt, đương nhiên mỗi kéo dài một khắc, ngươi này thương thế muốn toàn bộ vũ cơ hội liền càng phát ra xa vời phân chia. Ta chờ được, ngươi chờ được sao? chương 1174 độc bộ thành tiên, đỉnh trở về, tha không tha phải khởi không phải ngươi nói tính. hầu lão đệ thương thế ta đều có biện pháp. mặt chim thanh hừ lạnh một tiếng, tuyên thân vương nhưng thật ra chủ trì thật là tốt công đạo. phi hoàng tộc người trong quả nhiên là bị khát mắt tướng đại cũng thế tuyên thân vương nếu chủ trì không được công đạo lão phu liền chính mình thảo đến đó là mặt tông sư gì ra lời ấy hạng nhất hàng nhìn về phía mặt chim thanh ánh mắt hiếp lại mặt chim thanh cũng không hồi phục hạng nhất hàng trực tiếp lấy ra một khối mặt trúc lệnh môi thì thào run run tự h ồ đối với kia mặt trúc lệnh đang nói chút cái gì tiếp theo mặt chim thanh trong tay mặt trúc lệnh d ư ơ n g lên một loại thủy mặc thức sóng g ợ n đẩy ra bên trong một loại quen thuộc ảnh tướng theo mơ hồ đuổi dần trở nên rõ ràng đông phương tiên sinh đã lâu bên trong trúc thanh tuyền ảnh tướng trông rất sống động giống như đứng ở mọi người trước mặt chính là so với lần trước kim h ê tốn thân cận lúc này trúc thanh tuyền trên người cũng một cổ không hề giữ lại cường giả hơi thở v i ê n đình trì nhạc đó là bản nhân chưa đến cũng làm cho người ta có loại núi cao ngưỡng chỉ cảm giác Đại tu sĩ làm cho người ta cường đại áp lực đập vào mặt mà đến, nhất là đứng mũi chịu sào lục Tiểu Thiên. Xem ra Trúc Thanh Tiên sinh hôm nay là thiện người đừng tới. ở vào Trúc Thanh Tuyền cường đại khí tràn trung, Lục Tiểu Thiên bình thản ung dung. Loại này khí thế đánh giá càng nhiều chính là đến từ chính thần thức mặt, liền xem như Trúc Thanh Tuyền thân tới. Đơn thuần nghĩ muốn lấy khí thế áp đảo Lục Tiểu Thiên cũng không phải dễ dàng như vậy, huống chi bất quá là một bóng chồng tướng, c á c hữu lập trường. đáng tiếc đông phương tiên sinh lúc trước không chịu cho ta vân nhai bán đấu giá hội s ử dụng nếu không hôm nay chúng ta cũng sẽ không đứng ở mặt đối lập sự tình ngọn nguồn ta đã biết được nếu là không nghĩ cùng ta vân nhai đấu giá hội là địch đông phương tiên sinh tốt nhất hiện tại thả người hơn nữa phụ trách đem hầu liệt thương thế chữa khỏi trúc thanh tuyền ngữ khí lạnh như băng không có chút cảm tình nói trúc thanh tuyền vừa xuất hiện nguyên bản liền tính toán làm cùng trước đó sinh tuyên thân vương nên tội trúc thanh tuyền tính toán trước mắt trúc thanh tuyền bỏ qua lực đỉnh mặt c h i m thanh không tiếp lực áp lực tiểu thiên hạng nhất hàng tự nhiên sẽ không vì l ụ c tiểu thiên cường x u ấ t đầu mặt trúc lệnh sao ta nơi này nhưng thật ra có một khối ngọc bài mang tiêu huynh đại tu sĩ uy năng ta có thể kháng cự không được người thay ta chắn một chắn đi lục tiểu thiên lấy ra một khối ngọc bài đối với kia ngọc bài trung nhốt đánh vào một cổ pháp lực ha ha trúc thanh huynh ngươi lời này nói được đã có thể có chút nghiêm trọng một cái hầu liệt mà thôi, bé nhỏ không đáng kể. nói vậy trúc thanh huynh sẽ không vì chính là một cái hầu liệt bị thương ngươi ta trong lúc đó hòa khí đi. một loại trong sáng trong tiếng cười, ngọc bài ở không trung huyền phù, mang tiêu gia chủ hình chiếu hợp thời xuất hiện. vừa lúc chặn trúc thanh tuyền khí thế, mang tiêu huynh sớm biết sẽ gặp phải ngươi. nếu chỉ có ta một cái, hôm nay cũng là cái không thắng bất bại chi cục. bất quá đông phương tiên sinh lần này đắc tội không chỉ có riêng là một cái mặt tông sư một cái tiêu huynh hiện cái thân đi lấy mang tiêu huynh bổn sự ta khả không làm được gì hắn trúc thanh tuyền lạnh nhạt cười của ta mặt trúc lệnh liền cho ngươi mượn dùng một hồi trúc thanh tuyền vừa dứt lời một cái gương mặt hẹp dài hai mắt sắc bén cực kỳ diện mạo thường thường vô kỳ khả ki a đôi lại làm cho người ta dị thường rung động làm cho người ta cảm giác giống như điện thiểm lôi minh áo trắng nam tử hiện thân này nam tử lạnh như băng cực kỳ ánh mắt nhìn quanh một vòng. tiêu kính phong cùng với liếc nhau, miệng ngập ngừng vài cái, cũng không dám ra tiếng, tựa hồ đối này thân thủ chừng thập phần sợ hãi. này tử tiêu dương làm không dám trực tiếp nhìn thẳng hắn, tiêu kính phong bị trấn áp ở tháp dưới không thể động đậy, hảo sắc bén nhất song nhãn tình. đó là lục tiểu thiên nhìn đến cặp kia ánh mắt, cũng không từ tâm đầu nhất kêu, h i tựa hồ có một đạo thiểm điện trực tiếp trát đi vào tâm. người này ở lôi hệ thuật pháp thượng tạo nghệ sợ là đã chờ đăng phong tạo cực thương ta tiêu gia tộc nhân tự hành đến ta tiêu gia thỉnh tội đừng chờ ta tự mình tìm tới cửa tiêu kính lôi thanh âm lạnh như băng đúng là chưa nhiều xem tiêu kính phong một cái thậm chí không cảm giác này trong thanh âm mặt tức giận làm cho người ta cảm giác tự h ồ này cùng tiêu kính phong cũng không nhiều ít tay chân loại tình cảm chính là đơn thuần cảm thấy được lục tiểu thiên mạo phạm tiêu gia uy nghiêm người của tiêu gia là người chẳng lẽ quận vương phủ người của ta v ã n bối liền không phải người không thành ngươi nếu là cảm thấy được có thể nề hà được ta đại có thể tìm ra đến đó là lục tiểu thiên đạm vừa nói một câu nhất thời hạn nhất hàng cùng với này phía sau nguyên anh tu sĩ đều là giật mình không thôi nhìn thấy lục tiểu thiên một bộ lục tiểu thiên ăn sai lầm rồi dược biểu tình tiêu kính lôi là ai sở tu luyện lôi hệ công pháp t r ả m thất tình đoạn lục dục đạm mạc sinh tử bản thân tu vi cao tuyệt Hạng quốc lục đại tu tiên thế gia trung tiêu kính lôi tuyệt đối là khó khăn nhất truyền nhân vật một trong đó là này đại tu sĩ cũng tuyệt không nguyện ý treo chọc người này lục tiểu thiên thế nhưng chút không khách khí đó là vu nhã trong lòng cũng kinh nghi thầm nghĩ chính hắn một chủ nhân tới lúc nào lá gan lớn như vậy tốt lắm hy vọng ta tới tìm ngươi khi ngươi còn có thể có hiện tại kiên cường trước mắt thủy m ạ c bàn hình chiếu một trận mơ hồ. Tiêu Kính Lôi cùng Trúc t h a n h Tuyền ảnh giống nhau khi xa d i với vô. Chẳng qua Tiêu Kính Lôi lạnh lẽo ngữ khí cũng làm cho ở đây tất cả mọi người lâm vào đánh cái trùng mình. Mọi người trung, đó là v u nhã trong lòng cũng là một trận kích động. Tiêu Kính Lôi nếu là tìm được hạng đô đến cũng không phải là đùa giỡn. Mọi người người bên trong chỉ có hai người trên mặt lộ ra hồ nghi thần sắc, nhất là hạng nhất hàng cùng Lục Tiểu Thiên mấy lần đấu trí so dũng khí. tự cho là ổn thao nắm chắc thắng lợi dưới bị đối phương trở mình còn tiêu diệt hắn thân thể chính là hạng nhất hàng xuất đạo tới nay nếm qua lớn nhất m ệ t người này tâm trí hạng nhất hàng là tràn đầy thể hội muốn nói lục tiểu thiên là cái t r ừ n g dũng đấu ngoan là trên một g ụ n khí phách nhẫn nại hoành người hạng nhất hàng tuyệt kế là không tin người này thủ đoạn có chút quỷ bí tiến cảnh cũng thần t ố c khó không thành lúc này mới 2 năm nhiều không thấy đối phương liền tiến bộ tới rồi như thế trình độ đã không sợ sợ đại tu sĩ uy hiếp không thành. đó là lại thiên tài người tu luyện cũng không hẳn là nhanh đến như thế tình cảnh đi. lục tiểu thiên lúc trước tu vi hạng nhất hàng rõ ràng được ngay. nếu là theo hai người lần đầu tiên giao thủ khi khởi tiền tiền hậu hậu cũng liền hơn 10 năm công phu, tuyệt đối không thể có thể tấn giai đến đại tu sĩ. chính là đối phương không sợ tiêu kính lôi như vậy kẻ điên. tới cùng lại có gì bằng thì trừ bỏ hạng nhất hàng ở ngoài. một người trong lòng tràn đầy nghi hoặc đó là hạng liên nhi từ lúc lúc trước ở tàu thắng hầu phủ trung lục tiểu thiên dốc lòng tu luyện không hỏi thế sự một tu luyện đó là hơn 10 năm đ i ệ u thấp vô cùng rồi lại cực kỳ cơ trí một người sao lại cùng một cái đại tu sĩ v ờ ngớ ngẩn này hoàn toàn điên đảo lục tiểu thiên ở này trong đầu nguyên lai like ấn tượng không nghĩ tới đông phương tiên sinh đến đây thế nhưng như thế to lớn thứ hầu mổ mắt vụng về mạo phạm ta hầu liệt thân là tiên triều trọng tướng Hạng hoa thế tử tất nhiên là sẽ không kinh động, bất quá Đông Phương Tiên Sinh kia tiểu bối quả thật tạm giam ở bên trong phủ. Nếu là Đông Phương Tiên Sinh khẳng b a n thưởng dưới trị liệu ta thương thế đang dược, cũng hoặc là linh vật, thả ngư tiểu kiều cũng không phải là không có khả năng. Hầu liệt ho khan mấy tiếng, thần sắc dị thường suy yếu nói: Ngươi bây giờ còn có c ò kề mặt c ả đường sống sao? Lục Tiểu Thiên tay trái một khống, hư không một trảo, một loại tiếng kêu sợ hãi vang lên. Hầu Tích Vũ thần tình sợ hải địa bị Lục Tiểu Thiên trảo nhíp lại đây, hai tay nhanh băng bó cổ chỗ, thân thể không tự chủ được hướng Lục Tiểu Thiên tung bay lại đây. Chương 1175 đ ộ c bộ thành tiên, Phúc Thạch yêu, Vũ m ộ i Tiêu Dương kinh hô suy nghĩ phải giữ chặt Hầu Tích Vũ, bất quá chính là nhìn xem Lục Tiểu Thiên tạo tới ánh mắt trong lòng đánh cái r ù n g mình, bàn tay đến nửa đường, đúng là vẫn còn ruột trở về. ngay cả phụ thân hiện tại đều bị đối phương trấn áp, tiêu gia gia chủ đều dọa không được đối phương. hắn bất quá một cái kim đan tu sĩ, còn chưa đủ đối phương một cái tác h ụ c nữ nhi sớm hay muộn phải xuất giá, đó đi ra ngoài nữ nhi, bác đi ra ngoài thủy. sớm hay muộn là nhà khác người, ta này một thân thực lực nếu là đã không có, liền thật sự lại vô xoay người nơi. nhìn đến hầu t í c h vũ bị lục tiểu thiên ách dừng ít hầu, hầu liệt ngay cả mí mắt cũng chưa nâng một chút, tuy là không có minh nói. bất quá âm thầm cấp lục tiểu thiên truyền âm trung cũng không mang theo chút cảm tình, xem ra là của ta thủ đoạn dùng sai địa phương, ngươi cũng đừng theo ta vòng vo. hạng hoa cùng tiểu kiều cùng nhau giao ra đây, hiện tại ta cho ngươi chữa thương đang dược, nếu không thành, đó là ngươi có cái gì chuẩn bị ở sau, ta cầm ngươi đi tìm hai người bọn họ, cũng bất quá là tốn nhiều chút thời gian thôi. lục tiểu thiên lại đánh giá h ầ u liệt một ít, phát hiện chính m ì n h thật là có một ít nhìn người này vô tình, h ổ độc không thực tử. người như thế ngay cả hầu tích vũ cũng không cố muốn cưỡng chế hắn cúi đầu chỉ sợ cũng không dễ dàng nếu nhất khỏa cửu chuyển hoàng anh đang có thể giải quyết vấn đề lục tiểu thiên nhưng thật ra không nghĩ đem sự tình biến thành thật phiền toái cũng tốt hạng thế tử cùng quyển tử quan hệ cá nhân rất tốt cùng h u y ể n tử đang đi hạng đô một nhà tử lâu c h è chén về phần ngư tiểu kiều hiện tại liền ở trong phủ ta làm cho người ta di đến đó là hầu liệt dương giọng nói việc đã đến nước này Hầu Liệt làm sao k h ẳ n g t h ừ a nhận hắn giam cầm hạng hoa, hiện tại đã luân lạc hạ phong, làm chút không chịu đánh xuống mượn cớ. Ngươi tiểu kiều một cái vô gì thân phận người, đó là thỉnh đến quý phủ mấy ngày, cũng truy cứu không ra cái cái gì trò đến. Hầu lão đệ, ngươi cần phải hiểu rõ sở. Mạc h i m Thanh sắc mặt trầm xuống nói, nếu là Mạc h u y n h còn có rất tốt đ i ệ n pháp, hiện tại cũng khả ngăn cản Đông Phương Tiên Sinh. Hầu Liệt hít vào một hơi nói, nếu như bằng không. ta cũng chỉ có mưu cầu tự bảo vệ mình. hắn cùng với Mặc Chim Thanh tuy là quan hệ cá nhân không tồi, k h ả chuyện tới trước mắt cũng không ai có thể giúp hắn đem sự tình khiên xuống dưới. Lục Tiểu Thiên buộc phải hắn giao người. hắn có năng lực có biện pháp nào? hảo, hảo, kia tiện lợi ta bạch chạy này một chuyến. Mặc Chim Thanh hít một cái mũi bụi, nhìn về phía Lục Tiểu Thiên cười lạnh nói, quá mới vừa dịch chiết, ngươi mặc dù có chút bổn sự. bất quá ta thật muốn nhìn mặt sau ngươi có thể như thế nào ứng phó nói xong mặt c h i m thanh p h ẩ y tay áo bỏ đi hầu liệt sắc mặt buồn bã rồi lại thở dài trong bụng thầm thì một trận cổ quái rung động nếu là không rõ liền để ý người còn tưởng rằng hầu liệt n h á o cổ bất quá lục tiểu thiên hạng nhất hàng cũng mặc lộ vẻ cổ quái vẻ phúc thạch ngữ lục tiểu thiên trong lòng có vài phần kinh dị đây là một loại cực kỳ từ xưa thả hiếm lạ loại ngôn ngữ Tục truyền có thể câu thông Phúc Thạch Tộc yêu vật. Này loại yêu vật tuy rằng linh trí cực thấp, sức chiến đấu cũng không mạnh, khả luận dùng ẩn nấp hành tung công lao có thể. Đó là đại tu sĩ, sợ cũng phát hiện không được. Lục Tiểu Thiên trước kia cũng chỉ ở một quyển Tu Tiên giới tạp ký trong được đến quá, nhưng không thấy thức chân chính Phúc Thạch Tộc. Đang định hắn nghi hoặc chi t í c h một chỉ như là đầu bóng lưỡng sơn quái, sinh có tứ chi bò sát hoàng nâu yêu vật trống rỗng tự trong lòng đất thoát ra. này yêu vật trừ bỏ dài giống kỳ lạ một ít ở ngoài, mặt khác phương diện thật cũng không có nhiều ít kinh người địa phương. lục tiểu thiên chính nghi hoặc chi tích này phúc thạch yêu há mồm vừa phun một đại bồng hoàng quan trung ngư tiểu kiều vẽ mặt vây dung xuất hiện ở hoàng quan bên trong ngư tiểu kiều chỉ cảm thấy chính mình như là làm một cái rất dài mộng, lúc này không có bị phúc thạch yêu yêu lực ảnh hưởng, lập tức chuyển tỉnh, trương mắt liền lớn tiếng nói, khá lắm hầu lão quái, thế nhưng rất tâm hại người. Ta hồ tử thúc đã biết không tha cho ngươi. Thoại mới ra khẩu, n g ư tiểu kiều cũng ý thức được trường hợp có chút không đúng. Lúc này trấn viễn tướng quân phủ giống như gặp tai ương, chung quanh một mảnh hỗn độn, mà hầu liệt coi trọng vân làm chật vật không chịu nổi. Làm sao còn có phía trước nguyên anh tu sĩ nửa phần khí độ, quận vương phi, hồ tử thúc đã nhìn xem lục tiểu thiên cùng vu nhã khi, n g ư i tiểu kiều lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, yêu khờ trừng mắt nhìn hầu liệt liếc mắt một cái nói, ta đều nói. Ta hồ tử thúc nếu đã biết có nhĩ hảo xem, ngươi không tin cái này biết lợi hại đi. Ngươi tiểu kiều cũng không cảm thấy được chính mình đã trải qua một lần hung hiểm, nhìn xem lục tiểu thiên sau hết sức cảm thấy được an tâm, liền vận chuyển pháp lực liền hướng lục tiểu thiên bay tới. Âm thầm đem lục tiểu thiên cao thấp nhìn cái biến, thầm nghĩ hồ tử thúc vẫn là này phó không đổi dung bộ dáng nhìn thấy hết sức thuận mắt một ít, đúng rồi, hoa sư huynh đâu đi? n g ư tiểu kiều bay đến lục tiểu thiên bên người. nhất thời ý thức được còn không có nhìn đến hạng hoa này không phải đến đây lục tiểu thiên miệng nao một chút xa xa hai cái thị nữ nâng nhìn qua thân thể có chút mềm mại hạng hoa hướng bên này ngự không m à đến sư phó mẫu phi hạng hoa nhìn xem lục tiểu thiên cùng vui nhã khi rốt cuộc thì thật dài ra khẩu khí có thể có cái gì vậy bị hầu liệt lấy đi lục tiểu thiên hỏi bọn họ quả thật là muốn tìm đồ nhi phải nhất kiện đồ vật này nọ bất quá lại không biết ki kiện đồ vật này nọ cũng không ở ta trên người ngược lại đem sư phó đưa tới xem như ăn trộn gà không thành còn mất nắm gạo hạng hoa xem hầu liệt thảm cơ trong lòng hết sức cảm thấy được khoái ý thầm nghĩ chính hắn một sư phó cũng quá sinh mảnh một ít không ngừng bắt hầu liệt tiêu gia tiêu kính phong thậm chí ngay cả hoàng tộc t ấ m quân xuất hiện đều là sống chết mặt bay cũng không có phải chen chân ý tứ phải không khi liền trở về đi Lục Tiểu Thiên thân thủ một xả, đem hạng hoa cũng kéo trở lại chính mình bên người, thân chỉ bắn ra, một chỉ đang dược bình hướng hầu liệt bay đi, ăn vào này đang dược, thương thế có thể khôi phục, mang tiêu huynh chờ ta xử lý tiểu bối chuyện, chúng ta tạm biệt. Nói xong, Lục Tiểu Thiên liền mang theo hạng hoa ngư Tiểu Kiều hai người n h ê n n g a n g mà đi, vu nhã nhìn lướt qua một mảnh hỗn độn trấn v i ễ n tướng quân phủ, âm thầm thay hầu liệt đáng tiếc một tiếng, người nào không nhận tội nhẹ. cố tình đến gây chuyện chính mình chủ nhân một cái mặt trường thanh đối với chủ nhân mà nói còn kém xa lắm nhưng thật ra kia tiêu kính lôi có chút phiền toái bất quá thiên tháp xuống dưới có cao cái đỉnh chủ nhân như vậy làm việc sợ cũng có cái gì bằng thị cũng nói không chừng đó là mang tiêu gia chủ nhân vật như vậy cũng cùng chủ nhân x ư n g huynh gọi đệ chính mình hạt thao cái gì tâm hồ tử thúc người tới phải thật đúng là thời điểm kia hậu liệt thế nhưng đem ta cùng sư huynh bắt lên Bị hồ tử thúc thu thập một chút xứng đáng. Dọc theo đường đi ngư tiểu kiều ở lục tiểu thiên bên người liếu riếu nói, hạng hoa thành thành thật thật đứng ở một bên, thỉnh thoảng dùng dư quan t ả o một chút h ỉ nộ không hiện ra màu lục tiểu thiên, trong lòng có chút nhút nhát, hắn cũng không dám giống ngư tiểu kiều như vậy ở sư phó trước mặt như vậy lại nhảy. Theo ngày mai khởi, các ngươi hai cái không thể lại chạy loạn, nên lịch lãm cũng lịch lãm phải không sai biệt lắm, đi ngư sư thúc nơi đó dốc lòng tu luyện. Hạng Hoa ngươi không đề cập tới lên tới Kim Đan Kỳ không chính xác lại bên ngoài hành tẩu về phần Tiểu Kiều Trúc Cơ Trung Kỳ Lục Tiểu Thiên nói vâng sư phó Hạng Hoa cung kính gật đầu nói sư thúc là hảo bất quá không có hồ tử thúc ngươi bổn sự đại vì cái gì hồ tử thúc ngươi không mang theo chúng ta Ngư Tiểu Kiều viết biểu môi nói chương 1176 độc bộ thành tiên hạng nhất hàng đến thăm ta đi địa phương các ngươi hai cái tiểu tử kia đi không được. chờ ngày nào đó tu vi theo kịp nói sau bằng không liền thành thành thật thật ngốc lục tiểu thiên nói đừng nói là này hai cái tiểu tử kia đổi cái căn cơ không sâu nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đi kia hắc n g ộ c bên trong cũng sẽ có chút không được tự nhiên ngư tiểu kiều gặp lục tiểu thiên thái độ kiên quyết biểu môi một bộ không vui bộ dáng hiện tại nói cho ta nghe một chút đi xem h ầ u liệt bắt ngươi nhóm hai cái là vì cái gì trở lại vu nhã tiểu uyển sau lục tiểu thiên nhìn về phía hạng hoa hỏi Ngư Tiểu Kiều hắn hiểu rõ, nhìn thấy nàng lớn lên, duy nhất đặc thù địa phương đó là của nàng tới một linh thể. Chẳng qua Ngư Tiểu Kiều cảnh giới thật thấp, của nàng tới một linh thể xa xa còn không phải sử dụng đến, có thể bị hầu liệt nhìn trúng tự nhiên là hạng hoa trên người bí ẩn. Từ lúc năm đó Lục Tiểu Thiên ẩn cư Hồng Ngư Trấn thời điểm, hạng hoa từng yêu cầu bái ông ta làm thầy. Lúc ấy lấy ra nửa một ít đồ vật này nọ cũng không phải là chính là một cái t r ú c cơ tu sĩ có thể có được. này vài năm hạng hoa cũng không kỳ ngộ hầu liệt giam lỏng hạng hoa sợ là hơn phân nửa vì việc này hơn nữa làm cho tiêu kính phong mặt chim thanh đám người chen chân sợ cũng không phải đơn giản xuất phát từ cùng hầu liệt trong lúc đó giao tình sư phó minh giám lúc trước đệ tử từng đưa cho sư phụ một khối cổ giáp đối phương hơn phân nửa sợ là vì vật ấy mà đến bọn họ chính là ép hỏi vãn bối vật ấy hạ lạc thật chính là chưa tới kịp hỏi nhiều sư phó liền nghe tấn tới rồi i ế t bọn họ cái trở tay không kịp, hạng hoa chi tiết nói, lúc trước vật ấy chính là vãn bối cùng mặt khác mấy người tu sĩ đang trải qua nguy hiểm đoạt được, lúc trước đồng hành 6 người đã vẫn lạc bốn người, còn có một người không biết tung tích, không nghĩ tới ở trấn uy hầu phủ lại đụng phải, hẳn là đó là bởi vậy tiết lộ tin tức. vãn bối lúc trước cũng chỉ cảm thấy được kia cổ giáp có chút kỳ lạ, liền tặng cùng sư phó, nhưng thật ra không biết đối phương hỏi vật ấy thực chính nguyên nhân. lục tiểu thiên gật đầu. Cho dù h ầ u liệt đám người biết được kia cổ giáp sử dụng cũng sẽ không cùng hạng hoa một cái chút cơ tiểu bối nhiều lời. Về phần ngư tiểu kiều sợ là bị hại cập cá trong chậu. Nguyên bản hạng hoa có chút quý kia h ầ u tích vũ chính là lúc trước hạng hoa tuy là trường trữ quận vương phủ thế tử nhưng thực tế trên thân phân thấp kém hạng hoa khổ tu hơn mười tái cũng không nghĩ tới h ầ u tích vũ cùng tiêu gia tiêu dương tốt hơn ngược lại còn quán thượng như vậy một đại sạp sự. bất quá xem hạng hoa tự hồ cũng cũng không có vì thế thần thương cũng sẽ không dùng nói thêm nữa cái gì phục hồi tinh thần lại lục tiểu thiên thầm nghĩ chính hắn một sư phó cũng không như thế nào xứng chức đi tìm ngươi sư thúc hắn hội chiếu kháng ngươi hôm nay ta cùng với tiêu kính lôi nổi lên tranh chấp mặt sau sợ là hội phiền toái không ít với ngươi sư thúc hội hợp sau tru trú trong nhà nếu là gặp được khẩn cấp tình huống ta không rảnh chạy về có thể tạm thời tìm nơi nương tự a mang tiêu gia Lục Tiểu Thiên nhớ tới Tiêu Kính Lôi cặp kia dày đặc lạnh khốc mắt, biết được Tiêu Kính Lôi tuyệt không hội từ bỏ ý đồ. Tiêu Kính Lôi, Tiêu Gia Gia chủ, Hạng Hoa kinh nghi, kinh ngạc nhìn lấy Lục Tiểu Thiên, trừ bỏ người này còn ai vào đây? Sư huynh ngươi không gặp Tiêu Kính Phong còn bị h ộ Tử thúc c ấ p đánh ngã sao? Ngư Tiểu Kiều đương nhiên nói, liên lụy sư phụ, cấp sư phó dựng thẳng dưới đại địch, đệ tử tội đáng chết vạn lần. Hạng Hoa quỳ gối trên đất. đánh cái trùng mình này tiêu kính lôi thành danh tới nay này thanh danh không chỉ có riêng là đại tu sĩ đơn giản như vậy đó là mặt khác đại tu sĩ cũng không nguyện ý treo chọc tiêu kính lôi đó là bởi vậy người này tâm ngoan thủ lạc một khi động thủ rất ít hội lưu lại người sống tiêu kính lôi thành danh tới nay dựng thẳng dưới không ít cừu gia khả không một có thể nề hà được hắn đó là hạng hoa cũng biết hiểu người này lợi hại này đó không phải ngươi nên suy xét vấn đề nếu thu ngươi làm đệ tử. ta khó không thành còn có thể nhìn thấy các ngươi bị nắm mặt kệ ngươi phải nhớ kỹ thực lực không đủ tận lực không cần gây chuyện thực đ ụ n g phải phiền toái lập trường có hạn địch nhân cường đại cũng không phải ngươi sợ h ã i lý do không gây chuyện không ủy k ỵ đệ tử ghi nhớ hạng hoa vẽ mặt thành kính lại bái phục với đất lục tiểu thiên gật đầu không có ngăn cản hạng hoa động tác bị hắn mấy bái bỗng nhiên sắc mặt khác thường lưu lại hai người đi tìm la tìm trong lời nói liền phiêu nhiên nhi khứ ngư tiểu kiều nhìn nhìn lại vẫn đang còn quỳ sát dưới đất hạng hoa thế nhưng hai mắt mang theo một chút trong suốt không khỏi trong lòng có chút kinh ngạc nàng thuở nhỏ liền đi theo lục tiểu thiên ngư tiểu kiều đem lục tiểu thiên đối của nàng sủng địch t h ì chỉ đương nhiên lại không biết đạo hạng hoa thuở nhỏ sinh trưởng ở lòng người khó lường trường t r ữ quận vương phủ bị làm như ngoại tộc mẫu thân qua đời phụ thân đối hắn m ặ c kệ huynh đệ ly tâm hiện tại chính mình ân sư cũng không tiếc đắc tội tiêu kính lôi như vậy đại tu sĩ cũng muốn đem bảo xuống dưới hạng hoa trong lòng như thế nào hội không có điều xúc động sư huynh ngươi không cần phải đi này đại lễ hồ tử thúc nhìn thấy mặt lạnh bất quá hồ tử thúc tâm địa tốt nhất nếu hồ tử thúc khẳng thu ngươi làm đồ đệ đó là đối với người tán thành mặc kệ địch nhân là ai hồ tử thúc đô hội giữ gìn chúng ta nếu không có như thế La sư thúc làm sao hội bởi vì chúng ta chính là hồ tử thúc vản bối liền liều mình tướng hộ ở lục tiểu thiên trước mặt thời điểm ngư tiểu kiều luôn một bộ kiều mang tinh linh bộ dáng khả ở sau lưng cũng đối lục tiểu thiên cực kỳ giữ gìn. Bất quá hạng hoa nghe xong cũng cực kỳ cùng nhận thức cực đầu vật học theo loài người lấy đàn phân vừa vào h ầ u môn thâm giống như hải lúc trước trường t r ữ quận vương phủ chớ không phải là tâm cơ thâm trầm lục đ ụ c với nhau hạng người khả lục tiểu thiên bên người người. i ố n g hạ các vợ chồng dốc lòng những tử la tìm sư thúc đám người dốc lòng tu luyện hắn cùng với ngư tiểu kiều đã bị những người này che chở vẫn phòng bị tâm g ì cường hạng hoa bỗng nhiên ý thức được này đoạn thời gian tới nay chính m ì n h nhưng lại cũng chưa bao giờ lo lắng quá bên người người hội đối hắn có cái gì bất lợi hành động liền ở chỗ nhã tặng ngư tiểu kiều cùng hạng hoa hai người đi la tìm cùng kiều lam tu luyện chỗ khi tiểu uyển lại nên đón một vị tân khách nhân lục tiểu thiên đứng trên tiểu uyển một bụi cỏ bình phía trên Thân thủ nhẹ vỗ về bên cạnh người chi mẫn dịp d ấ u lục quế chi, mí mắt hơi hơi nâng một chút. Từ mấy năm trước hợp tác sau, chúng ta hai cái tố vô cùng xuất hiện. Hôm nay n g ư ơ i tiến đến tìm ta có chuyện gì? Lục h u y n h đã lâu, chúng ta coi như là không hòa thuận. mới vừa rồi ở trấn viễn tướng quân phủ, ta chính là ngầm đối với ngươi có điều giữ gìn. Ngươi liền không ngờ tạ ơn một phen sao? Một loại quần áo hoa lệ thân ảnh bước chậm tiến vào tiểu viện trong vòng. Khoảng cách lục tiểu thiên hơn 10 trượng ngoại dừng lại trữ chừng người tới dĩ nhiên là tuyên vương hạng nhất hàng tuyên vương tâm cơ ta đã sớm đã lĩnh giáo rồi tuyệt không hội làm vô dụng cử chỉ có việc nói sự đi lục tiểu thiên trực tiếp s ả n g khoái nói lục huynh quả nhiên là thống khoái người nói vậy ngư hiện tại trong lòng có chút kỳ quái vì sao hầu liệt còn có này phía sau người thế nhưng hội lấy dừng hạng hoa cùng ngư tiểu kiều hai cái tiểu bối đi hạng nhất hàng m ỉ m cười nói. Nguyện nghe này tường. Lục Tiểu Thiên gật đầu, thật là vì một khối cổ giác. Tuyên Vương ánh mắt sáng q u á c nhìn lấy Lục Tiểu Thiên nói, lúc ấy hạng hoa cùng mấy người trúc cơ tiểu bối trải qua một chỗ hiểm địa, vận khí tốt, gặp được một yêu thú sở hàm tu sĩ cánh tay, kia cánh tay phía trên có một chỉ tu di nhẫn, người này cũng là trải qua lớn lao hung hiểm, kết quả là là một yêu vật sở vệ. Bất quá này tu di nhẫn cũng rơi xuống này mấy người trúc cơ tiểu bối trong tay. Mấy người một phen chia cắt, sau lại tại đây chỗ hiểm địa cũng là gặp mặt khác nguy hiểm. Chết chết, thương thương. Khả kia tu di trong giới chỉ một khối cổ giáp, theo một người người sống sót lời nói cũng rơi xuống hạng hoa trong tay. Này đó hạng hoa đã cùng ta đã nói rồi, có cái gì vấn đề sao? Các ngươi muốn đi tìm kia cổ giáp, tận có thể cũng được. Lục Tiểu Thiên nhún vai nói. Chương 1177 độc bộ thành tiên cổ giáp chi mê, kia cổ giáp lai lịch quá nhiều. Lục h u y n h sẽ không muốn nghe xem. Hạng Nhất h à n g miễn cười, gặp Lục Tiểu Thiên cũng không cự tuyệt ý, tự cố một bản thân nói tiếp. Này tin tức ta cũng vậy, mất thật lớn tâm tư tài lược h u y con đường này giáp chính là tiên tầng thời kỳ một chỉ hóa thần cấp yêu vật trên người di lưu vật. Có lẽ này giáp cũng không quá lớn tác dụng, nhưng nếu là có thể căn cứ này giáp hơi thở tìm được kia hóa thần cấp yêu vật sở di lưu vật, đương nhiên này hóa thần cấp yêu vật vị tất là mọi người suy nghĩ phải gì đó. Khả hóa thần cấp yêu vật phía sau tiên tần di bảo, thậm chí hạng quốc khai quốc đại đế đã có có thể là linh thư bí cảnh trung cuối cùng bí ẩn chỗ. Hạng nhất hàng miễn cười nói, tiên tần di bảo, hạng quốc khai quốc đại đế này tin tức khả đủ làm cho người ta sợ hãi thang. Tin tức một khi cho người ngoài biết, đó là đại tu sĩ cũng xua như xua vịt. Hôm nay bất quá mới đến như vậy điểm người, người nghĩ rằng ta và n g ư ơ i sẽ tin sao? Lục tiểu thiên chút bất vi s ở động nói. cái này bí ẩn những người khác hoặc là biết được nhiều một chút hoặc là biết được ít một chút đó là ta cũng là trở lại hạng đô này 2 năm dùng hết thủ đoạn mới được đến một ít ngươi có thể tin cũng cũng không tính bất quá ngươi cho là triệu tộc ma tộc còn có thiên vũ quốc tu sĩ nhằm vào ta hạng quốc hoàng tộc dòng chính là ngẫu nhiên cố tình lại là ở linh khư bí cảnh mở ra thời điểm trong đó cụ thể có bao nhiêu bí tân thượng không thái độ làm người biết bất quá linh khư bí cảnh chính là năm đó số đại chủng tộc vùng giao tranh đối với nguyên anh tu sĩ mà nói đều là lớn lao cơ duyên thậm chí là đột phá đến hóa thần cơ hội ta không tin ngươi hội thờ ơ hạng nhất hàng liền có hứng thú nhìn thấy lục tiểu thiên nói hắn cùng lục tiểu thiên giao tiếp thời gian nói dài cũng không dài lắm khả ở hạng nhất hàng xem ra cưỡng bức lợi dụ đối với lục tiểu thiên không có tác dụng gì ngược lại hội hoàn toàn ngược lại có thể đã động này tâm chỉ sợ cũng chỉ có cùng tu luyện tương quan chuyện cũng hoặc là bên người người an nguy nói ngươi tới mục đích k i khối cổ cốt ở ta trên tay như thế nào không ở lại như thế nào lục tiểu thiên trong lòng có điều xúc động quả thật như hạng nhất hàng sở thuyết như vậy tiên tầng di bảo không phải là nhỏ tu vi càng cao nhãn giới cũng liền càng phát ra không giống nhau lúc trước kinh vô thương hồ mới vào x í c h viên đại lục cũng hiểu biết đến một ít về tầng lĩnh đại đế tin tức bất quá cũng chỉ là nghe đồn nhưng cũng vị tất có thể tin tưởng trên thực tế tầng lĩnh đại đế sớm nhất này cường giả tu vi đã tới rồi chấn cổ thước kim tình cảnh vì sao chỉ có này nghe đồn những người đó là đã chết vẫn là có khác đi về phía đều là một điều bí ẩn tự nhiên là mời lục huynh liên thủ đang tìm kiếm biến mất dị thú tìm kiếm tiên tầng bí ẩn hạng nhất hàng một chữ một chút nhanh nhìn chầm chầm lục tiểu thiên nói ngươi có cổ giáp trong người ta có hạng thất hoàng tộc huyết mạch chúng ta hai cái hợp tác hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh các ngươi hạng thất hoàng tộc cường giả như đi đại tu sĩ tuyệt không về phần như là ở mặt ngoài nhìn qua kia tú t h ư a thất tội gì xá cận cầu v i ễ n tìm ta một cái không chút nào tương quan thậm chí là địch phi hữu ngoại nhân lục tiểu thiên một lần nữa quét hạn g nhất hàng số mắt người này thế nhưng còn dám chạy tới cùng chính mình hợp tác sợ cũng có khác sở thị có lẽ dùng song sinh đang sau song sinh nhất thể thực lực lớn biên độ tăng lên, có đối mặt chính mình lo lắng. nếu không lục tiểu thiên cũng không tin tưởng hạn nhất hàng người này còn dám tới tìm chính mình hợp tác. người này cũng rõ ràng, chính mình cùng hắn trong lúc đó sẽ không là cùng người qua đường. thời khắc mấu chốt tùy thời khả năng hội biến thành địch nhân, đó là huyết thệ, hoa trúc đại giới cũng đều không phải là không có cách nào xa diệu. Di i đ gần nhất long đỉnh thương hành phải ở hạng đô nội cử hành đấu giá hội thượng. Tục truyền liền có thích huyết phu linh thảo, có thể cởi bỏ huyết thể chi vây, song sinh thuật cực có thể thành công, khả đủ nghe đồn ghi lại. Một khi công thành, sống mái nhất thể sau, thực lực phải nhận được trên diện rộng độ tăng lên. Về phần cụ thể có thể tăng lên nhiều ít, lục tiểu thiên đều không phải là tự mình kinh lịch người, nhưng cũng không thể nào hiểu biết. Chẳng qua hạn nhất hàng nguyên bản thực lực đã cũng đủ cường đại, ở nguyên anh trung kỳ trung cũng hiếm có kinh người, hiện tại luôn cố gắng cho giỏi hơn. đối chính mình thủ đoạn cũng có chút hiểu biết, chắc là nghĩ đến không thể so chính mình kém nhiều ít. Việc này cùng ta hạng thất hoàng tộc quả thật c a n hệ quá nhiều, chẳng qua hoàng tộc người trong có thể vào ta p h á p nhãn, nhưng cũng không mấy người. Nếu tạo nên hoàng tộc trung đại tu sĩ, lục huynh cảm thấy được cho dù được hảo tính, ta còn có thể chiếm nhiều ít. h u ố n g hồ ta cùng với vũ nhi song sinh nhất thể chuyện, cũng chỉ có lục huynh ngươi nhất thanh nhị sở, chúng ta hai cái coi như là song phương đều biết chút nền tảng người. hợp tác lên cũng kiên định. hạng nhất hàng nói, lục tiểu thiên một trận trầm mặt, hạng nhất hàng lời nói thật cũng không phải không có đạo lý. mỗi một cái có thể tu luyện đến như thế tình cảnh người, tất nhiên sẽ không là tình nguyện đành phải người dưới. nhất là hạng nhất hàng như vậy một cái sấp sĩ kiêu hùng nhân vật, tâm cao khí ngạo, nếu không phải bị chính mình bị phá hủy thân thể, tấn giai đại tu sĩ cũng có hy vọng. người như vậy, như thế nào hội khổ tâm đi cho người khác giá y. chẳng sợ này đại tu sĩ là hoàng tộc cũng không được, thay lời khác nói, ở hạng nhất hàng trong lòng hoàng tộc người trong cũng tùy thời có thể bỏ qua quân cờ. không thấy kia hoàng tộc trung cũng lục đục với nhau, máu tươi đầm đìa sao? chính là tiên tần di bảo không phải là nhỏ, bình thường nguyên anh tu sĩ cũng nhập không được đối phương pháp nhãn. theo này góc độ đi lên xem, hạng nhất hàng tìm đến chính mình cũng hợp tình lý, trao đổi chính mình muốn cam đoan chính mình ít lợi dưới. sợ cũng hơn phân nửa hội làm ra cùng hạng nhất hàng giống nhau lựa chọn ta phải tội tiêu kính lôi này đại tu sĩ chúng ta nếu là đi ra ngoài muốn bằng đối diện không ít hung hiểm ngươi là muốn theo ta hợp tác lục tiểu thiên lại nói cũng không nóng lòng nhất thời ta còn phải làm chút chuẩn bị hạng đô lập tức liền phải cử hành một hồi đấu giá hội chúng ta đều tự chụp chút có thể sử dụng vật cái này cổ giáp việt ta cũng mới có chút rõ ràng như muốn ly thanh chỉ sợ còn cần không ngắn thời gian dù sao khắp nơi thế lực giả ở trong đó muốn được đến ưu đại cũng không dễ dàng tại đây hạn g đô trong vòng lục huynh nếu giám đ ắ c tội tiêu kính phong tất nhiên là có điều bằng thì còn có một đoạn thời gian sử dụng tăng lên thực lực ra hạn g đô lục huynh cùng ta liên thủ tiêu kính phong tuy là lợi hại có năng lực đem chúng ta thế nào hạng nhất hàng vẻ mặt kiêu ngạo nói cũng tốt ngươi đã có này lo lắng đó là không thể tốt hơn lục tiểu thiên gật đầu nói Hạng nhất hàng thoại đều nói tới rồi này phân thượng, hắn thật đúng là không có nhiều ít cự tuyệt đường sống. Đó là lục tiểu thiên làm sao thường thích đi theo này đại tu sĩ hợp tác? Chính như hạng nhất hàng sở thuyết lực không bằng người, cho dù có ưu đại cũng là người khác lấy được. Hạng nhất hàng thực lực lục tiểu thiên là rõ ràng, lại một lần nữa được đến tăng lên sau, tương đương khả quan. Đó là chính mình hiện tại đụng tới đại tu sĩ, cho dù đánh không lại, nếu một lòng còn muốn chạy, cũng là có nhất định cơ hội. cùng hạng nhất hàng liên thủ bình thường đại tu sĩ cho dù không thể lực k h ắ c ít nhất tự bảo vệ mình đã có tương đương khả năng đương nhiên hạng cùng cái loại này biến thái đúng là gì số đó là lục tiểu thiên tự hỏi thủ đoạn không kém khá vậy không biết là ở hạng cùng trong tay có bao nhiêu chạy trốn cơ hội đương nhiên đụng tới loại này cấp bậc cường giả thời khắc mấu chốt có hạng nhất hàng như vậy đệm lưng còn sống sát suất cũng sẽ cao hơn không ít chương 1178 độc bộ thành tiên ngoài ý muốn tăng lên này khối cổ giáp tới cùng có cái gì lai lịch cùng kia long lục có gì quan hệ cùng hạng nhất hàng ước định hảo đại này sau khi rời khỏi lục tiểu thiên bàn tay vừa lật một khối hắc thanh s ắ c cổ giáp xuất hiện ở lòng bàn tay cẩn thận quan sát dưới lục tiểu thiên phát hiện này cổ giáp bên cạnh có góc cạnh giống như kim mà không phải kim giống như thạch mà không phải thạch hẳn là cái thượng vỡ tan toái khối lần trước thần thức mới vừa tẩm nhập trong đó liền cảm giác được một cổ phát thiên cái địa long uy nghiền áp mà đến cổ giáp trong vòng ẩn chứa một tia long l ộ c chân nguyên cấp lục tiểu thiên một cổ phát ra từ nội tâm sợ hãi cùng áp lực làm cho lục tiểu thiên cảm thấy được thập phần không thoải mái cho nên cho đến ngày nay lục tiểu thiên vẫn chưa tìm được về này ghi lại tình huống cũng vẫn chưa lại dùng thần thức tiến thêm một bước thử mới đầu lục tiểu thiên cũng là cảm thấy được này cổ giáp bất phàm lại không biết này cụ thể lai lịch chính là hiện tại xem ra Sợ là hơn phân nửa cùng linh t h ư bí cảnh trúng bí ẩn có quan hệ. Lục Tiểu Thiên nhướng mày, thần thức lại tẩm nhập cổ giáp trong vòng, vẫn đang là ngập trời uy ác phát thiên cái địa vọt tới. Lục Tiểu Thiên thần thức bị kìm hãm, này còn chính là một tia Long l ộ c chân nguyên, liền làm cho hắn cũng hiểu được có chút không được tự nhiên, mạnh mẽ vận chuyển nguyên thần ngăn cản loại này bất khoái cảm giác. Lục Tiểu Thiên cẩn thận quan sát này cổ giáp nội hết thảy, vẫn dằn co mấy canh giờ. Lục Tiểu Thiên đem cổ g i á p nội hết thảy đều tinh tế đánh giá một lần, vẫn không thu hoạch được gì. Lục Tiểu Thiên nhíu mày theo bên trong rời khỏi. d ì theo cổ g i á p nội rời khỏi tới một cái chớp mắt, Lục Tiểu Thiên phát hiện chính mình chủ nguyên thần tuy rằng lượt có mỏi mệt, cũng có một chút tăng trưởng. Lục Tiểu Thiên này cả kinh chính là thực tại không nhỏ. Chính mình tình huống chính mình rõ ràng, hắn chủ nguyên thần so với chi bình thường nguyên anh trung kỳ tu sĩ cũng chút không kém. Nếu là ở phó nguyên thần thêm vào dưới. cùng bình thường đại tu sĩ so sánh cũng tướng đi không xa tới rồi loại trình độ này muốn lại có sở tin tiến đều là rất khó cần chính là bình thường ngày qua ngày tích lũy cần chính là không ngừng đối với thuật pháp đối với thiên địa cảm ngộ giống như vậy bất quá ngắn muộn mấy canh giờ nội liền có thể rõ ràng cảm giác được nguyên thần tin tiến chẳng sợ chính là rất nhỏ một tia đều là cực kỳ kinh người này cổ giáp thế nhưng có như vậy thần kỳ tác dụng Lục Tiểu Thiên vừa mừng vừa sợ, t ự hồ phát hiện Tân Đại Lục kế tiếp thời gian, Lục Tiểu Thiên đối này cổ i á p lặp lại tiến hành nếm thử. Phía trước kinh hỉ mới xem như biến mất đi xuống, trừ bỏ lần đầu tiên có thể cảm giác được rõ ràng tinh tiến ở ngoài, lần thứ hai hiệu quả liền đại suy giảm. Lại đến sau trăm tiến bộ cơ hồ vi không thể nghe thấy, xem ra nguyên thần cường đại trừ bỏ số rất í t ngộ đạo, không có chút đường tắt có thể đi, chỉ có ngày qua ngày khổ tu. lại cho ra này kết luận, lục tiểu thiên khe khẽ thở dài, bất quá này cổ giáp cũng đều không phải là hoàn toàn không đúng tí nào, ít nhất đối với nguyên thần tác dụng so với không có muốn tới phải cường, mặc kệ nói như thế nào, coi như là cái ngoài ý muốn chi hỉ. bỗng nhiên tu di nhẫn rung lên, lục tiểu thiên thần thức vừa động, một chỉ nâu lệnh bài theo bên trong bay ra, đúng là hạng c ù n g cho hắn xuất nhập hắc ngục thông hành lệnh bài, đương nhiên, này lệnh bài còn có một người công năng. có thể làm đưa tin chi dùng, chẳng qua không có linh tê pháp loa vậy linh hoạt, chỉ có thể hạng c ù n g tìm hắn khi mới có thể câu thông song phương. Hạng c ù n g bên kia nếu là không chủ động, lục tiểu thiên cũng không thể liên hệ đến hạng c ù n g bản nhân. Lục lão đệ, ngươi như thế nào còn không trở về? Vài ngày không đánh, ta này thân mình cốt chính là mau rỉ sắt. Ngươi nếu không đến, ta chính là muốn đi đ i ả i ngươi. Hạng c ù n g tục tầng thanh âm theo lệnh bài trung truyền đến, ta sẽ. bất quá nếu là có cái đuôi cùng lại đây, ta nếu đánh không lại, đến lúc đó còn phải làm phiền cùng huynh ngươi động thủ. Lục Tiểu Thiên k h ó e miệng một kiêu, h đã có vài ngày công phu, hạng nhất hàng đã cấp cho hắn truyền tin, Tiêu Kính Lôi sớm đã tới rồi Hạng đô. Chẳng qua hạng nhất hàng nếu đã cùng Lục Tiểu Thiên đạt thành hợp tác ý đồ, ở hoàng tộc bên kia liền thay Vu Nhã nói tốt hơn thoại. Lục Tiểu Thiên ở tạm nơi dù sao vẫn là Vu Nhã Tiểu Uyển. lại là ở hạng đô trung tâm khu vực cũng không giống như h ầ u liệt cái loại này tân khai nha kiến phủ nơi lược hiển xa xôi hơn nữa mang tiêu gia chủ giúp đỡ lục tiểu thiên không ngoài ra tiêu kính lôi nhưng thật ra trong lúc nhất thời cũng không hảo trực tiếp đánh tới cửa đến lục tiểu thiên tự nhiên không có khả năng vẫn đóng cửa không ra bất quá nếu là có thể thuận thế hãm hại tiêu kính lôi một phen kia liền không thể tốt hơn lấy hạng c ù n g thật là tốt đấu nếu là tiêu kính lôi tìm tới môn đi nghĩ đến tiêu kính lôi khả năng ăn nhẹn g bộ dáng lục tiểu thiên cũng không từ có vài phần ác thú vị cái gì có người sẽ đối phó ngươi ít nhất cũng là đại tu sĩ đi người này là ai hạng c ù n g trong thanh âm mặt mang theo vài phần kinh hỉ nói tiêu kính lôi đối với hạng cuồng người này lục tiểu thiên đó là thật muốn lợi dụng cũng phải đem sự tình bỏ qua nếu không hạng c ù n g nổi giận lên hắn cũng không chịu nổi n g ư ơ i thế nhưng gặp phải họ tiêu thật đúng là hội chọn người người này tuy rằng âm hiểm giống cái ẻo lả chút nhưng thật ra thực sự vài phần bổn sự so với mang hắc than g còn muốn hơi cường một chút có thật dài thời gian không cùng hắn chạm qua mặt không biết mấy năm nay hắn kia lôi pháp tu luyện phải như thế nào người đem hắn dẫn lại đây con mẹ nó ta cũng có chút muốn kiến thức này tiêu kín lôi thủ đoạn hạng cùng có chút kiềm chế không được nói này cùng huynh ngươi kia hắc ngục tiêu kín h lôi sợ là rõ ràng thật sự ta thực hướng ngươi bên kia đi, hắn chỉ sợ sẽ có sở cảnh giác, h u ố n g hồ đi ngươi kia h ắ t ngục trên đường đi không gần. nếu là trên đường bị hắn chặn đứng, ta khả đấu không lại hắn, không bằng chúng ta đổi cái địa phương như thế nào. Lục Tiểu Thiên nguyên bản liền muốn mượn hạng c ù n g tay giáo húng Tiêu Kính lôi một phần, cũng là muốn cho Tiêu Kính lôi hiểu được, chính mình Giao Hảo không chỉ có riêng, chỉ có mang Tiêu gia chủ này một cái, chính là hạng c ù n g cũng không kiếm h hắn, trực tiếp cùng hạng c ù n g cũng không hảo mở miệng. khởi biết hắn vẫn là có chút xem nhẹ hạng cung thật là tốt đấu hạng cung như thế nhiệt tình lục tiểu thiên cảm giác nếu là không để cho hạng cung tìm một đối thủ tốt sáng tạo một cái cơ hội tốt thực tại có chút đối hạng cung không được cũng là bất quá cũng còn cần một cái cớ tiêu kính lôi kia tiểu tử bổn sự tuy là không tồi nhưng cũng kẻ dối trá thật sự hắn không thể sao mang hắc than g nếu là không có thích hợp cớ đến lúc đó hắn muốn đi ta nhưng thật ra không tốt xuống tay a này đúng thật là đáng ghét thật sự hạng c ù n g ngữ khí có vài phần buồn bực nói hạng hoa tốt xấu cũng có thể xem như hoàng tộc kia hầu liệt cùng tiêu kính phong hợp mưu mạnh mẽ giam cầm hạng hoa hạng hoa tuy rằng thân phận cũng không tôn quý c ố t xấu cũng là quận vương phủ thế tử hoàng thế huyết mạch tiêu kính lôi huynh để tiêu kính phong cùng hầu liệt công nhiên hợp mưu vì một chút việc nhỏ giam hạng hoa ta tiến đến tới cửa thảo phải tiêu kính lôi bất phân trắng đen uy hiếp ta Cùng huynh ra tay cũng là vì giữ gìn hoàng tộc uy nghiêm. Tiểu Trừng đại giới người bên ngoài nghe xong cũng sẽ không cảm thấy được có cái gì. Lục Tiểu t h i n g h ĩ a chính nghiêm từ nói, nói cho cùng, ta hạn thất hoàng tộc uy nghiêm há có thể kinh thường? Nếu là ta không đụng tới thì cũng không sao. Bất quá kia tiêu kính lôi chủ động tìm tới cửa cùng ta đánh lên, không thiếu được phải cùng hắn lý luận một phần. Việc này liền như vậy đi. Chúng ta ư ớ c cái địa phương, ngươi đem tiêu kính lôi dẫn tới nơi nào đây? Hạng c ù n g bên kia vỗ đùi hưng phấn dị thường nói chương 1179 độc bộ thành tiên Hạng c ù n g ra tay Lục Tiểu Thiên nghe được sắc mặt một trận cổ quái đó là mang tiêu gia chủ cũng hoặc là hạng quốc mặt khắc lục đại tu tiên thế gia gia chủ nghe được tiêu kính lôi tên tuổi cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng cùng với động thủ chỉ sợ cũng chỉ có hạng c ù n g như vậy quái thai vô đấu không vui ngược lại đối thủ càng mạnh càng tốt như thế cũng tốt chính mình tạm thời là đánh không lại tiêu kính lôi. làm cho hạng c ù n g thu thập hắn một chút cũng không sai. Hơn nữa loại này trình tự đấu pháp, chẳng sợ chính là bàn quan cũng là một loại lớn lao cơ duyên này tiêu kính lôi muốn thu thập chính mình, tất nhiên sẽ không ở hạng đô trung tâm động thủ. Tinh đồng tiêu kính lôi trả thù tâm rất nặng, đó là muốn động thủ, phỏng chừng cũng phải đến tương đối xa xôi một ít địa phương. Lục tiểu thiên k h ó e miệng một kiêu, h cùng hạng cùng ước định hảo sau, thản nhiên đi ra cửa. Gia chủ, khi kêu đông phương gia hỏa đi ra ngoài. Lục Tiểu Thiên bên này vừa mới xuất môn không lâu, phân bố tại Vu Nhã Tiểu Uyển quanh thân hai cái Nguyên Anh Trung Kỳ Tu Sĩ liền đem Lục Tiểu Thiên hành tôn g báo cho Tiêu Kính Lôi. Lúc này đừng nói là Lục Tiểu Thiên xuất môn, đó là Tiểu Uyển Trung mỗi người đi ra ngoài đều ở Tiêu Kính Lôi trong khống chế. đã biết, ngươi đi vội đi. Ngồi ngay ngắn ở trên thủ Tiêu Kính Lôi trong mắt Tử Lôi chật l é e làm cho người ta cảm giác sẵn giọng mà lún u cuốn. thân hình vừa động, tự như cùng đạo điện quang đ ộ n g ra. tiến đến báo tin người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt liền mất đi tiêu kính lôi tung tích từ ẩ m kia liệt hầu tửu sau này dịch hình đang hiệu quả đại suy giảm xuất môn nhưng thật ra không bằng phía trước vậy thuận tiện lục tiểu thiên mới xuất môn liền phát hiện lôi gia theo dõi tu sĩ chính mình một đầu ngân phát ngoại hình hơi thở dai như thế rõ rệt đối phương muốn phát hiện chính mình cũng không khó nếu là dịch hình đang còn có dùng suy điệu này mấy người nguyên anh tu sĩ theo dõi đối với lục tiểu thiên mà nói cũng không phải quá khó khăn nhìn đến theo dõi người ánh mắt lộ ra vài phần kinh hỉ thần sắc lục tiểu thiên cười lạnh một tiếng kinh hỉ có lẽ là kinh hắt cũng nói không chừng như trước là một mảnh hoang vắng s a mạc bất quá lại lệch khỏi q u ỷ đạo hạn cuồng h ắ c ngục không ít khoảng cách lục tiểu thiên một đường nhanh như điện chớp phiểu miểu phi kiếm hóa thành một loại đạm sắc trong suốt kiếm hình cái lồng khí đem lục tiểu thiên khóa lại bên trong nguyên lai vẫn là cái kiếm tu tốc độ không tồi cùng giai tu sĩ bên trong người đủ để kiêu ngạo một loại lãnh k h ố c cực kỳ thanh âm truyền vào lục tiểu thiên trong tai lục tiểu thiên thần thức tản ra mọi nơi sư u tầm đúng là chưa phát hiện tiêu kính lôi tung tích không hổ là hạng quốc sáu đại đầu sỏ một trong quả nhiên có chỗ độc đáo tiêu gia chủ quả nhiên mạnh mẽ vang dội thế nhưng tự mình tiến đến đổ của ta lộ xem ra là chí ở nhất định phải lục tiểu thiên trả lời một câu nói Tự h ồ ngươi với ta xuất hiện cũng không kinh ngạc, xem ra ngươi cũng là có sở chuẩn bị. Bất quá làm cho ta tò mò chính là, ngươi chỗ dựa là cái gì? Quen thuộc thanh âm lại vang lên. Lục Tiểu Thiên ngẩng đầu vừa thấy, liên tiếp nói chuyện với nhau. Lần này hắn có thể nhận ra đối phương liền trên đỉnh đầu, chính là khu vực pha đại. Hắn trong lúc nhất thời nhưng lại cũng vô pháp tập trung đối phương vị trí. Này đại tu sĩ, thủ đoạn quả nhiên không tầm thường nguyên anh tu sĩ có thể sánh bằng. chính mình nguyên thần dĩ nhiên không kém, biết rõ đối phương liền ở trước mắt, nhưng lại cũng phát hiện không đến đối phương cụ thể vị trí. lục tiểu thiên n h ư ớ mày, cũng không quản tiêu kính lôi, tự cố mục đích bản thân tiếp tục chạy đi. chẳng qua là phòng tiêu kính lôi đột nhiên ra tay, lục tiểu thiên giảm xuống ngự kiếm phi hành độ cao. tiểu huynh đệ, ngươi tới nơi nào? ta đã tới rồi. lục tiểu thiên bên này cảnh giác đồng thời h ạ n c ù n g thanh âm lại truyền đến, có vẻ có chút cấp khó dằn nổi. đã tới rồi. Ta nói tiểu tử ngươi vì sao không cả hoàng tộc ngự dụng luyện đan tông sư thân phận như vậy ta rất tốt ra tay. Ngươi người này rõ ràng có thực lực, lại thích cất giấu gia, làm việc thật khó hiểu. Nghe được hạng cùng thanh âm, lục tiểu thiên âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tiêu kính lôi động thủ hắn thật không có đến không thể chống cự tình cảnh. Chẳng qua đối mặt đại tu sĩ, bằng bạch phải bại lộ không ít thực lực. hơn nữa giống 12 giai yêu thú tinh phách lục tiểu thiên mấy năm nay thủ cũng cũng chỉ dự trữ mấy chỉ phi đến sống chết trước mắt lục tiểu thiên cũng không bỏ được vận dụng nếu là dùng tại đây loại đấu pháp trung không thể nghi ngờ là loại thật lớn lãng phí cũng may hạn cuồng người này t h ì đấu thành tánh nếu không có hạn cuồng lục tiểu thiên cũng sẽ không kinh ra cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đang thuộc đại tông sư thân p h ậ n kéo đến cũng đủ duy trì đối kháng tiêu kính lôi về phần hạn cuồng sở thuyết khó không có đạo lý chính là lục tiểu thiên thân phận xấu hổ dựng thẳng địch không ít tại đây cường giả như lâm hạng đô hắn nhưng thật ra nghĩ muốn làm việc hiểu rõ chính là trước mắt thực lực còn xa xa không đủ để làm cho hắn không kiên nể gì làm việc chính là nơi này chỉ người mai cốt chỗ cũng không tệ lắm tần mây trong lúc đó một loại đạm mạc thanh âm vang lên âm u trên bầu trời một đoàn u ám bỗng nhiên nổ tung một loại tử bào thân ảnh như lôi tự điện tự trời cao trung r ớ t xuống tới lục tiểu thiên phía trước ngăn chặn lục tiểu thiên đường đi hảo cao minh thủ đoạn lúc này tiêu kính lôi hiện thân nhìn đến kia nổ tung mây mù lục tiểu thiên mới xem như nhìn ra đến này tiêu kính lôi thân là lôi hệ tu sĩ lôi pháp tu luyện tới rồi đăng phong tạo cực tình cảnh lôi pháp uy lực tuy là hơi thắng mặt khác thuộc pháp một bậc có thể làm cho dùng vận may tức cũng cực kỳ rõ ràng nhưng này tiêu kính lôi thế nhưng ẩn thân tầng mây bên trong mượn dùng vụ tần g bên trong thiên nhiên lôi điện che giấu tự thân hơi thở thật là không tầm thường tu sĩ có khả năng làm được. Lục Tiểu Thiên phía trước liền xem như biết hắn lên đỉnh đầu thượng cũng vô pháp tập trung tiêu kính lôi cụ thể vị trí. Lúc này chẳng sợ đã biết tiêu kính lôi thủ đoạn trọng đến một lần chỉ sợ cũng giống nhau kết quả. Xem ra đắc tội các ngươi tiêu gia hậu quả còn đỉnh nghiêm trọng. Lục Tiểu Thiên dừng lại đi tới thế, nhìn thấy tiêu kính lôi một bộ sát khí giạt vào bộ d á n g Ngươi một cái không hề nền tảng người, dám vọng tưởng khiêu chiến Tiêu gia, đã chết cũng không ai sẽ thay ngươi kêu oan. l i ề n xem như những người khác biết rõ là bổn tọa gây nên, có năng lực làm khó dễ được ta. Tiêu kính lôi âm l ã n h cười, khiêu chiến ngươi Tiêu gia kết cục đó là chết, không biết các ngươi Tiêu gia miểu thị hoàng tộc lại tội đương như thế nào. Lục tiểu thiên mắt lạnh nói, ngươi thoại nhiều lắm, chết đi. Tiêu kính lôi cũng không có cùng Lục tiểu thiên tiếp tục nói tiếp hứng thú, thân thủ vừa nhất. một loại thô to lôi xà điên cuồng ở không trung vặn vẹo thân thể hướng lục tiểu thiên tê c ắ n lại đây lôi pháp thành tướng c ừ thật xem ra bên ngoài còn xem nhẹ thực lực của ngươi hỏa hồng màu thân ảnh nhanh như lưu tinh tới như trước là kia phong cách vô cùng nổ mạnh thức tóc bay rối đón gió phấp với hỏa hồng áo choàng giống như một đoàn liệt diễm tiểu lão đệ nói không sai đắc tội các ngươi người của tiêu gia phải chết giam ta hoàng tộc người trong lại phải làm như thế nào Ngươi thân là tiêu gia người cầm lái, thế nhưng mắt không thể q u y t cương pháp luật và kỷ luật. Hôm nay ta liền muốn nhìn, người tiêu gia muốn thuận thì sống, nghịch thì chết, đến tột cùng dựa vào chính là cái gì? Hạng c ù n g xem Tiêu Kính Lôi sắc mặt đại biến, lo lắng Tiêu Kính Lôi lâm trận phản l ù i bước, căn bản không để cho Tiêu Kính Lôi cơ hội phản bác, ống tay áo vung lên, ngũ sắc dao đầu côn phá không mà ra, tự kia c ự đại lôi xà đại trong miệng một mặt mà qua, theo vĩ bộ bắn nhanh mà ra. khi lấy lôi pháp sở thành xà hình, nhất thời ầm ầm nổ tung, hóa thành đầy trời tán loạn lôi điện. ngũ sắc dao đầu cung dài ngâm một tiếng, đ ắ t thế không buông tha người, thân hình tăng vọt tới trăm trượng, giống như dơ lên trời chi trụ lấy xét đánh không kịp bưng t a i chi thế triều tiêu kính lôi đầu đánh tới.